Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 48 thượng kinh thành Tần Sa. Đại Càn tứ đại gia tộc, mặc dù đều có phủ để tỏa lạc ở trong thượng kinh thành, nhưng trên thực tế cách này bốn đại thế gia chỉ có Trần gia là 10 năm gần đây hưng khởi, còn lại ba đại gia tộc toàn bộ đều có đại Càn trở lên lịch sử, hắn thế lực trải rộng cả nước. Cũng chính vì như thế, đại Càn khai quốc thời kỳ mới có thể lôi kéo bọn họ Cũng chính vì như thế, thế gia vẫn luôn phản phất ký sinh trùng đồng dạng sinh trưởng ở đại càn trên thân. Không ngừng hút lấy đại càn chất sinh dưỡng. Nhưng lại không làm ra cống hiến. Thậm chí có thời điểm, làm hoàng quyền sa sút. Những thế gia này thậm chí sẽ liên hợp lại. Lấy trần ra bên ngoài mặt khác ba đại gia tộc làm hạt tâm. Tả hữu hoàng đế thuộc sở hữu. Thẳng đến trước mắt càn võ đế thời đại. Loại tình huống này mới trở nên mai danh ẩn tích Dù sao cùng các triều đại đội thay hoàng đế khác biệt Trước mắt càn võ đế tu vi bản lĩnh hết sức cao cường Không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào Chỉ bằng vào một người liền có thể đối kháng tất cả thế gia Nếu như không phải bận tâm đến thế gia sụp đổ sẽ dẫn đến đại càn quốc thể bất ổn Hơn nữa công phái uy hiếp Chỉ sợ hắn sớm liền động thủ cũng chính vì như thế bốn đại thế gia bên trong trừ bỏ căn cơ hoàn toàn ở thượng kinh thành trần gia bên ngoài mặt khác tam đại thế gia căn cơ đều không ở thượng kinh thành mà là tại thế gia riêng phần mình phong bên trong nơi đó mới là bọn họ chân chính hạc tâm mà thượng kinh thành phủ để chỉ có thể xếp tại đệ nhị tần gia cũng là như thế lạc thủy tần thị hắn tổ địa ngay tại lạc thủy Chính là huyền điểu hậu dù. Hắn lịch sử có thể truy tố đến thượng cổ thời đại. Dù là ở tất cả thế gia bên trong. Cũng là trải qua lịch sử dài lâu nhất tồn tại. Đời đời đều có anh Tài Tuấn Kiệt. Cho dù là trong Hoàng Cung. Trước mắt Hoàng Quý Phi cũng là tần gia xuất gia nữ nhi dòng chính. Mà giờ này khắc này ngay tại tần gia lạc thủy trong tổ địa. Một đạo thân ảnh khôi ngô chắp hai tay sau lưng. phảng phất một ngọn núi bất đồng bất siêu. Gió mặc gió. Mưa mặc mưa đứng ở Tần thị tổ miếu cửa ra vào. Thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Chuẩn bị thế nào gia chủ, đã thỏa đáng có thể làm chúng ta đều làm. Một vị thân mang hát y lão nhân cong lưng. Đối thôi ngô thân ảnh cung chính nói ra. Cũng không phải là hạ nhân đối chủ nhân cung chính. Mà là một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng. Tần Võ Dương tần thị nhất tục gia chủ đương thời Tần Vương. Nghe nói tên thiệt của hắn cùng thượng cổ một vị nhân kiệt có quan hệ. Đáng tiếc là vị kia người anh hùng một đời. Cuối cùng lại là thanh danh đều mất. Cho nên hắn tự tác chủ trương. Đem danh từ bên trong một chữ sửa chữa. Cuối cùng thành Tần Võ Dương. Mà sự thật chứng minh. Hắn cũng xác thực không phải thượng cổ thời đại vị kia một bước bước xéo bước sai nhân kiệt. Hắn muốn càng thêm ưu tú cách này ưu tú. Cũng không phải là bởi vì hắn làm ra cỡ nào cỡ nào thành tích tốt. Cũng không phải là bởi vì hắn có cỡ nào túc trí đa mưu. Trên thực tế hắn tiền nhiệm đến nay. Chỉ làm đi ra hai chuyện. Kiện thứ nhất, hắn đem muội muội của mình đưa vào Hoàng cung trở thành trước mắt Hoàng quý phi. để nhị, hắn bồi dưỡng được Tần Thiên Hoàng. Trước một việc. để tần tục ở đại càn thánh thượng áp lực dưới vẫn còn tồn tại gia tộc thiết lực cũng không có tổn thương bao nhiêu so sánh cùng nhau mặt khác hai cái cùng triều đình đối nghịch gia tộc bây giờ cũng sớm đã bị đại càn thánh thượng đánh thành nửa tàn đại càn thánh thượng thả cây sắm bọn họ đều phải nửa đêm bừng tỉnh riêng này một kiện chính là hết sức công lao mà kiện thứ hai Là quan hệ đến tần thị nhất tục triệt để thoát khỏi chói buộc kế hoạch trăm năm. Nhất định sẽ thành công phượng hoàng huyết mạch. Thiên mệnh huyền điểu. Lần này tổ địa bên trong còn sót lại huyền điểu chi huyết đã bị lấy dùng hơn phân nửa. Bổn vương tự mình vào cung cầu đến ngũ phương tinh túc kinh. Song song hợp nhất. Lần này thiên hoàng thể nổi phượng hoàng huyết mạch tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Hơn nữa nàng trời sinh vọng khí thần thông. Có thể nói là cường cường liên hợp cái này bước ra một bước. Tục ta đại kế mới có áp dụng khả năng vũ thị nhất tục. À, sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ thương triều một vị cái thế nhân hoàng. Nhưng thương triều. Ta tần thì sao lại không phải như này không bằng nói ta tần thì muốn càng thêm quang huy lịch sử muốn càng thêm vĩ đại hết lần này tới lần khác để vũ thị cho đoạn thiên hạ. thật là khiến người ta chán ghét một vị tộc lão lặng yên xuất hiện ở tần võ dương sau lưng. Tàn Bảo nói, hiển nhiên đối bây giờ đại càn hoàng thất nhất mạch rất là coi thường. Nhưng nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, vì này tộc lão con ngươi chỗ sâu nhất là nồng nặc tan không ra sợ hãi, nhục mà cũng bất quá là vì tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Vị kia đại càn thánh thượng tàn nhẫn trình độ viễn siêu đám người tưởng tượng. Thân làm tần thị nhất tục tục lão. Địa vị cao quý hắn đã từng cũng bởi vì xem thường vị kia thánh thượng. Cố ý khiêu khích. Sau đó bị hắn ngay trước tần thị nhất tục vô số người mặt. Treo ở lạc thủy hà bờ lão liễu thủ bên trên ra sức quật cái mông. Từ đó về sau. Vị này tộc lão mỗi lần nghe được càn cái chữ này đều sẽ cảm giác đến vết thương ẩm ẩm làm đau. Tộc lão không cần nói nhiều. Cùng vị kia tộc lão so sánh tần võ dương liền lộ ra bình thản rất nhiều, mọi thứ đều xem thiên ý. Thiên ý thật muốn có thiên ý mà nói. Vũ thì 300 năm liền nên vong hết lần này tới lần khác cái kia đáng chết càn. Đủ tần võ dương gầm lên một tiếng cắt đứt tộc lão phấn hận ngữ điệu. Ta nói. Đủ rồi. Nói thêm gì đi nữa. Ngươi cho rằng vị kia lại không biết sao tần võ dương lời nói để tộc lão đầu tiên là xứng sờ. Bất quá rất nhanh phản phất nghĩ tới điều gì một dạng. Sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bịch. Chợt trực tiếp cúi đầu xuống. Một câu đều không dám nói tiếp. Âm âm đúng lúc này, phía trước tần thị tổ miếu bên trong, một tiếng trong trẻo tiếng quát bỗng nhiên truyền ra. Ngay sau đó dâng lên. xanh vàng đỏ trắng đen năm đạo cột ánh sáng chói mắt huy hoàng sáng tỏ sông thẳng lên trời ở tầng thì nhất tộc trên không nổ tung đồng thời cũng mang theo một mảnh nhan sắc khác nhau vũ trụ minh mông đông tây nam bắc chung vậy mà phát họa ra năm đạo cao cao tại thượng uy nghiêm tôn quý thân ảnh mắt thấy một màn này mới vừa cùng nơm nước lo sợ tộc lão lập tức lại tinh thần Khắp khuôn mặt là phấn chấn Ngũ phương tinh túc kinh Ngũ phương ngũ đế Quả nhiên Quả nhiên Kể từ đó Thiên hoàng thể nội chảy xuôi huyết mạch Chính là chính thống nhất huyền điệu chi huyết phóng nhãn thiên hạ Cho dù là trước mắt vũ thị nhất tục Cũng chỉ đến như thế huống hồ thiên hoàng huyết mạch phản tổ Còn có phượng huyết lực gia trì có thần thông hoàn toàn không phải những cái kia ngụy vật có thể sánh ngang đại ghế thành vậy ra chủ lần lượt từng bóng người từ tần thì nhất tộc bên trong dâng lên đem ánh mắt rơi vào không trung cái kia ngũ phương tinh không Do xét chỉ chốc lát sau lần thứ hai mong đợi nhìn về phía tần võ dương cái sau thì là dừng lại chốc lát chợt cũng nở một nụ cười chư vị phượng hoàng huyết mạch Đến đây liền thành vì ta cần thị nhất tộc chúc ha ha ha ha ở chấn thiên đồng địa trong tiếng hoan hô. Một đảo thon dài thân ảnh mang theo ngũ sắc quang hoa. Yên lặng đi ra tần tộc tổ miếu. Cứ việc không phát một nói. Nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhất là ở phát giác được tu vi của đối phương đã đạt tới võ đảo tôn sư về sau. Ánh mắt thì càng thêm tha thiết. Phụ thân. Tần thiên hoàng nhìn khắp bốn phía. Trên mặt cũng không có vẻ vui thích. Chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó thu hồi cái kia đầy trời ngũ sắc thần quang. Chợt hướng về phía tần võ dương hơi hơi cúi đầu nói. Anh, làm tốt lắm. Tần võ dương sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Có quan hệ lục phiến môn chia cắt. Cầm y về thiết lập tin tức đã truyền đến. Qua không được bao lâu. Trong cung vị kia hẳn là liền sẽ tuyên bố cẩm y về thành lập. Hơn nữa thiết lập cẩm y về tổng chỉ huy sứ một vị. Người bây giờ phải làm. Chính là phải đi tham gia tổng chỉ huy sứ tuyển bạc. Tuyển bạc không sai. Người cô cô tử trong cung đưa tới tin tức. Lần này lại là lần lượt đại quy mô tuyển bạc. cẩm y về tổng chỉ huy sứ. Sẽ từ trung nguyên cả vùng đất trẻ tuổi tuấn kiệt bên trong tuyển ra. Hơn nữa không có xuất thân yêu cầu. Bất kể là triều đình xuất thân, thế gia xuất thân, tông phái xuất thân, đều có thể tham gia nói đến đây. Tần Võ Dương tựa như vô ý sách một câu. Nói đến, Phượng Tiên chắc cũng sẽ tham gia A, bái hỏa giáo bây giờ cũng coi là trung nguyên đạo thống. Ta hiểu được. Tần Thiên Hoàng cúi đầu thật sâu gần từng chữ nói ra, một lần này, ta nhất định sẽ trảm thảo trừ căn. ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi chương bốn mươi chín sư muội là lỗi của ta ta có lỗi với ngươi trần khuyên địch vẻ mặt tự trách mà nhìn xem trước mặt trần tiêm tiêm nói ra cả người đều mang một loại hữu tâm giết tận không thể cứu vãn cảm giác tràn đầy chân thành tình cảm tốt như vậy sư muội ngươi nếu là nhìn chúng sư huyên trên người thứ gì liền cứ việc cầm đi tốt rồi xem như sư huyên bồi thường cho ngươi có câu nói rất hay Không bỏ được hài tử bắt không được sói Mặc dù bởi vì người hảo tâm thái tử xuất hiện Để Trần Khuyên Địch thoát khỏi bảo ngọc phiền phức Xuất phát từ cẩn thận cùng cẩn thận Trần Khuyên Địch vẫn cảm thấy tình huống không thể lạc quan Cho nên dự định tiến một bước rút ngắn cùng Trần Tiêm tiêm quan hệ trong đó Phương pháp thì là tặng cơ duyên tiểu thuyết nội dung cốt truyện bên trong đều có loại kia Thân làm tiền bối sư huyên Cho nhân vật chính cơ duyên. Để nhân vật chính phi tốt trưởng thành lên. Bởi vậy chiếm được nhân vật chính cảm kích về sau. Cũng nhờ vào đó ôm lên nhân vật chính đùi. Từ đó vượt qua khoái hoạt sinh hoạt. Đây chính là Trần Khuyên Địch mong đợi nhất kịch bản nhưng trong này có một vấn đề rất nghiêm túc. Kia liền là đưa ra ngoài cơ duyên. Không thể tùy tiện nếu là thật đưa ra một cái cơ duyên to lớn. để trần tiêm tiêm lập tức vượt qua bản thân vậy coi như xong con bê có trời mới biết trần tiêm tiêm có phải hay không đối với mình giấu giếm ý xấu xuất phát từ an toàn cân nhắc trần khuyên địch vẫn là hy vọng có thể bảo trì trên thực lực dẫn trước cho nên cái cơ duyên này nhất định phải tuyển phải đặc biệt có linh tính nói thí dụ như cái này thế nào trần khuyên địch lục soát một chút túi chữ vật Sau đó từ bên trong rút ra một quyển ố vàng sách. Trên đó viết năm cái chữ lớn. Rõ ràng là một quyển võ công bí tịch. Ngũ nhạc Kình thiên quyền tin tưởng rất nhiều người đều không nhớ rõ cách đồ chơi này. Nhưng trên thực tế đây là Trần Khuyên Địch lần đầu từ nhân vật chính trong tay lấy được đồ vật. Ban đầu ở Lạc Viêm Thành cùng Dương Trùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Dương Trùng phụ thân liền đem bản này võ công đưa cho Trần Khuyên Địch. Bởi vì việc này, làm hại Trần khuyên địch cho là mình đoạt nhân vật chính cơ duyên. Liên tục vài ngày đều ngủ không ngon giấc Cách đồ chơi này cũng một mực thành tâm bệnh của hắn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng chỉ cần đem môn công pháp này đưa cho Trần Tiêm Tiêm. Ngụm này đại Hắc hoa liền bị hắn vứt bỏ đến lúc đó Dương Trung coi như tìm phiền toái khẳng định cũng sẽ đi tìm Trần Tiêm Tiêm phiền phức. Bản thân liền có thể gối cao không lo rồi ý niệm tới đây. Trần khuyên địch ngữ khí lập tức liền kích động. Bản này võ công ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài rất bình thường. Nhưng trên thực tế nổi lẩn càn khôn sư huyên ta nghiên cứu qua. Môn võ công này tên như ý nghĩa. Cần thu thập thiên hạ năm loại sông núi chân ý. Dùng cách này rèn luyện bản thân huyền ý nếu là thu thập sông núi chân ý đủ mạnh. vậy quyền ý cũng sẽ mạnh hơn căn cứ sư huyên nghiên cứu của ta nếu là chỉ dùng phổ thông sông núi đến quan sát ý cảnh cái kia huyền pháp uy lực cũng bất quá thường thường nhưng nếu như dùng đương thời vài tòa kỳ sơn thần sơn đến quan tưởng cuối cùng ma luyện ra huyền ý sẽ không kém hơn cái thế võ công liên quan tới phương diện này sư huyên còn có một số đề cử trần khuyên địch sở lên túi chữ vật. Lại lấy ra một phần đồ giám Trên đó viết thì là thiên hạ sông núi ghi chất Không thể không thừa nhận Hắn lúc trước bí mật cũng muốn học môn phó công này Bất quá cuối cùng bởi vì nhân vật chính quan hệ vẫn bỏ qua Nhưng lúc đó lục soát tư liệu lại là còn đang Trần Khuyên địch trực tiếp đem đồ giám lật đến trang cuối cùng đưa cho Trần Tiêm Tiêm ngươi nhìn đây chính là Sư huyên ta đề cử Muốn đem môn võ công này thúc đẩy đến đỉnh phong nhất. Nhất định phải dùng đến cách này năm loại thiên hạ kỳ sơn theo thứ tự là Trung Thổ Thái Sơn. Tây Vực Quang Minh Đỉnh. Bắc Nhung Thiên Thần Phong. Đông Hải Hỏa Long Khẩu. Nam Man Vừa Kiến Sầu. Cách này năm tòa thần sơn chính là sự chọn lựa tốt nhất. A Hô Trần Tiêm Tiêm một bên xem nghĩ lấy Trần khuyên Địch đưa tới đồ giám. Vừa lộ ra từ trong thâm tâm vẻ cảm kích. Thậm chí còn có mấy phần ái náy. Sư huyên Kỳ thật không cần dạng này. Dù sao bảo ngọc là ta tự nguyện cho ra. Hơn nữa nếu như không phải sư huyên vì đưa nó trả lại cho ta mà nói. Nói không chừng cũng sẽ không bị thái tử phát hiện. Không cần nói nhiều trần khuyên địch quang minh lấm liệt nói. Đây là ta xem như sư huyên trách nhiệm cảm thổ được trần tiêm tiêm ánh mắt trần khuyên địch. Ở trong lòng càn dỡ bật cười. Ngũ nhạc trình thiên quyền A ta thực sự là quá thông minh làm sao lại nghĩ đến tốt như vậy một cách biện pháp đâu Môn võ công này từ trên uy năng mà nói tuyệt đối sẽ không so bất luận môn nào thần công tới kém Xem như cho nhân vật chính cơ duyên mà nói là tuyệt đối hợp cách Nhưng một phương diện Môn võ công này vốn là thuộc về một vị khác nhân vật chính dương trùng Một phương diện khác Môn võ công này muốn tu luyện tới Đại Thành cũng không dễ dàng năm tòa thần sơn. Muốn chạy hết trung nguyên Bắc Nhung Nam Man Đông Hải Tây Vực. Một vòng này đi dạo xuống tới cần thời gian tuyệt đối đầy đủ bản thân tiến hơn một bước kể từ đó. Đã cấp ra cơ duyên. Lại vì chính mình tranh thủ được thời gian. Bảo đảm mình ở trên thực lực tạm thời dẫn trước. Còn kéo cao hơn trần tiêm tiêm độ thiện cảm. nhất định chính là một đá bốn con chim trong chớp nhoáng này trần khuyên địch xuất phát từ nội tâm vì tài trí thông minh của mình cảm thấy kiêu ngạo thật cảm tạ sư huyên không khách khí chỉnh trọng thu hồi ngũ nhạc kình thiên huyền về sau trần tiêm tiêm hít sâu một hơi giống như là muốn bình phục tâm tình của mình không sai ca ca đối với mình tốt như vậy mình cũng không thể chỉ ăn không làm việc Muốn thể hiện ra giá trị của mình đến để ca ca biết mình bỏ ra tuyệt đối không phải uổng phí. Sư huyên thái tử lần này lấy đi bảo ngọc, ta cảm thấy không bình thường. Trần khuyên định Ăn không bình thường chỗ nào không bình thường vừa mới đại não còn đang cực tốt vận chuyển trần khuyên định Đang bị kéo ra khỏi cùng trần tiêm tiêm có liên quan nhân vật chính suy nghĩ về sau. Trong nháy mắt bắt đầu giảm tốc độ. Hơn nữa rất nhanh khôi phục đến ban đầu tiêu chuẩn. Thái tử cái gì thế nào cũng được rồi. Không quan trọng. Trần Khuyên địch khoát tay áo, rất tùy ý nói. Hắn thấy. Vị kia đi lên nhân vật phản diện con đường. Đáng thương người hảo tâm. Thái tử điện hạ. Đắt là không cứu nổi. Mà đổi thành một bên Trần Tiêm Tiêm cũng là xứng sờ. Sư Huyên thế mà cảm thấy không quan trọng. Chẳng lẽ nói hắn đã sớm kế hoạch tốt rồi như vậy sao được lần đầu Trần Tiêm Tiêm không có bởi vì ca ca thông minh tài trí mà nhận thua Mà là sinh ra mấy phần cùng tranh tài suy nghĩ đến Nàng muốn xứng đáng Sư Huyên bỏ ra Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt Lấy dũng khí tiếp tục nói Sư Huyên Ta cảm thấy thái tử có thể muốn tạo phản Trần Khuyên Địch Cứng đờ quay người Trần Khuyên Địch nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm Tạo phản không sai sư huyên ngươi quên Thái tử Điện Hạ là có tiền khoa. Hơn nữa 300 năm. Làm 300 năm Thái tử. Ta đánh từ vấn lòng. Đổi thành ta ta cũng tạo phản. Không bằng nói Thái tử Điện Hạ thất bại sau có thể nhìn thêm trọn vẹn 100 năm. Đã rất làm người ta giật mình. Trọng yếu hơn chính là một lần này Thái tử tạo phản. Nói không chừng có liên lạc thế gia tông phái Trần Khuyên định nuốt một ngụm nước bọt. Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Vị kia Thái tử Điện Hạ có thể liên hệ ai ngươi cảm thấy hắn có thể liên hệ ai ta cảm thấy? Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt nghiêm túc. gằn từng chữ nói ra. Đương nhiên là ở hắn tạo phản phía trước. Cùng hắn giao lưu số lần nhiều nhất. Và lại người ở bên ngoài xem ra quan hệ thân mật. Thậm chí còn cung cấp nhất định trợ giúp. Một vị nào đó tôn phái nhân sĩ. Hơn nữa cái kia tông phái phía sau còn có đỉnh phong cường giả. Ăn trần khuyên địch nháy nháy mắt. Ai vậy cái nào không có mắt ngớ ngẩn lại ở thái tử tạo phản trước cùng hắn cấu kết. Còn cung cấp trợ giúp. Còn thường xuyên đi đông cung làm khách. Còn thường xuyên cùng thái tử gặp mặt. Thậm chí còn trái với hoàng cung pháp luật. Hơn nữa lệ thuộc vào một cái có cường giả tối đỉnh tông môn trần khuyên địch. Ca múa nhạc cái này không nói phải chính là ta sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 50 thái tử bây giờ thật cao hứng. Rốt cuộc rốt cuộc cuối cùng cũng đến tay vừa về tới Đông Cung. Thái tử liền kích động ở trong cung điện của mình tả hữu đi lại. Nếu như không phải bận tâm đến Lưu Cần còn ở bên cạnh. Hắn thậm chí nghĩ nhảy đến trên giường lớn của mình lăn bên trên hai vòng. Tốt biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng tâm tình kích động. Chúc mừng điện hạ. Lưu Cẩn hơi hơi cúi đầu thật sâu nói ra. Ha ha thái tử hít sâu một hơi. Trên mặt biểu lộ tràn đầy vẻ đắc ý. Có nó. Lần này bản cung tạo phản tất nhiên sẽ thành công. Một bên Lưu Cẩn dừng một chút. Mở miệng nói. Thái tử một mực truy tìm cách này bảo ngọc. Không biết vật này rốt cuộc có tác dụng gì đáng giá thái tử hao phí lớn như vậy tinh lực. Có tác dụng gì thái tử thần sắc đọng lại. Như có điều suy nghĩ nhìn Lưu Cẩn một cái. Chợt mở miệng nói. Lưu Cẩn a Ngươi nhìn cái này bảo ngọc. Giống như là cái gì đồ vật thái tử đem hộp vừa mở. Chỉ một thoáng gì tượng xuất hiện. Một cái phượng hoàng ở trong hộp nhảy múa. Lộ ra không có gì sánh kịp linh tính. Không sai chính là phượng hoàng ha ha ha. Hơn 10 năm trước thời điểm. Cái này bảo Ngọc nhìn qua vẫn là bình thản không có gì lạ. Không nghĩ tới lúc này mới hơn 10 năm. Thì có lớn như vậy thôi biến ngươi cho rằng ta vì sao vững tin cái này bảo Ngọc là hàng thật cũng là bởi vì cái này minh mông phượng hoàng khí thế phượng hoàng khí thế vật quý giá như vậy. Há lại như vậy dễ được thái tử chắc chắn nói. Tinh thần phấn chấn. liền ngày xưa một tia kia vẻ già nua đều là biến mất hầu như không còn. Thay vào đó thì là tràn đầy tự tin và hào hùng bộ dáng này Thái tử Điện Hạ Lưu cẩn hơn 300 năm đến Cũng chỉ nhìn thấy qua một lần Kia liền là hơn 100 năm trước lần kia tạo phản Không thể không thừa nhận Thái tử Điện Hạ thật là quá chú tâm đầu nhập vào tạo phản cách này vĩ đại nhưng không tiền đồ sự nghiệp bên trong á Bất quá Phượng Hoàng Chẳng lẽ vật này cùng công chúa Điện Hạ cũng có quan hệ sao lưu cẩn trong miệng công chúa Điện Hạ? Dĩ nhiên chính là đương triều một vị duy nhất khác phái công chúa. Đại càn triều đình bên trong thế hệ trẻ người mạnh nhất Tần Thiên Hoàng. Bất quá đang nghe Tần Thiên Hoàng danh từ về sau thái tử thần sắc lại là lập tức trở nên cương cứng. khụ khụ là, là như thế này không sai thứ này xác thực cùng nữ nhân kia nhất định có liên hệ. Nâng lên Tần Thiên Hoàng. Thái tử thái độ lập tức trở nên áp liệt lên. Phảng phất có cái gì không tốt nhớ lại đồng dạng, liền ngữ khí đều trở nên thô bạo rất nhiều. Hử nữ nhân kia, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là nàng là cái gì thiên chi ghiêu tử đơn giản là cái ăn cắp mùi mùi thành quả tiểu trộm thôi? Thân làm một nước thái tử, hắn đối lúc trước Tần ra phát sinh điểm này sự tình tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Đương nhiên Cô em gái kia cũng không tính là cái gì. Cái gọi là phượng hoàng huyết mạch. Trên căn bản chính là thí nghiệm sản phẩm mà thôi. Thí nghiệm sản phẩm nói nhảm, ngươi cho rằng người có thể có được phượng hoàng huyết mạch vẫn là trời sinh gặp việc. nếu. Như nhân loại thiên sinh có thể có phượng hoàng huyết mạch lời nói. Giải thích hắn tổ công trong vòng ba đời có người cùng phượng hoàng tạp giao qua ngay cả ta cha. liền phụ hoàng đều không dám làm như thế chớ nói chi là bây giờ trung thổ căn bản không có phượng hoàng nói đến đây. Thái tử thần sắc trở nên càng thêm hiểm áp. Cái gọi là phượng hoàng huyết mạch. Đơn giản chính là dung hợp phượng hoàng chi huyết còn chưa có chết nhân loại thôi. À, còn thiên chi ghiêu nữ Bản cung xem thường nhất đúng là loại người này nói tới nói lui. Nhưng thái tử thần sắc cùng ngữ khí lại là tràn đầy hâm mộ. Phượng Hoàng Chi Huyết. Lưu Cẩn dừng lại một lát. Rốt cuộc lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Tần gia lấy được Phượng Hoàng Chi Huyết. Chẳng lẽ là được. Không sai chính là nó thái tử dơ lên trong hộp Phượng Hoàng Bảo Ngọc. Hai mắt mê say mà nhìn xem nó. Lúc trước Tần gia đào móc yêu tục di tích thời điểm. Chính là chiếm được sản này một khối Bảo Ngọc. Hơn nữa từ đó rút lấy một giọt Phượng Hoàng Chi Huyết. Nếu như không phải trần gia người kia đột nhiên tiến đến làm dối Chỉ sợ bây giờ tần gia đã có mấy cái phượng hoàng huyết mạch bởi vì trần gia người kia quấy nhiễu Bảo Ngọc mất tích Tần gia cùng ta về sau một mực đều ở truy ra Bảo Ngọc Qua hơn 10 năm Mới cuối cùng tại ra được trần gia trên người Ta dám đánh cược Trần Khuyên địch sở dĩ có thành tựu như thế này Cách này Bảo Ngọc khẳng định chiếm tương đối một bộ phận nhân tố nguyên lai like là dạng này. Cẩn thận từng ly từng tí đem Phượng Hoàng Bảo Ngọc đặt lên bàn thái tử thần sắc trên mặt càng thêm kích động. Bất quá không vội. Hít sâu một hơi thái tử rốt cuộc lần nữa khôi phục tỉnh táo. Cách này Phượng Hoàng Bảo Ngọc tạm thời còn cần không đến. Trong đó Phượng Hoàng chi huyết là dùng để chữa trị bản cung ám thương. Chờ bản cung tạo phản thành công. Đăng cơ sưng đế về sau. Lấy nhân đạo khí phận tăng thêm cách này phượng hoàng bảo ngọc. liền có thể nhất cử sông phá hỏa luyện kim đan hàng rào. Thậm chí nâng cao một bước tới lúc đó. Ta cũng có thể cùng phụ hoàng một dạng trấn áp thiên hạ nói xong lời cuối cùng. Thái tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần hướng tới. điện hạ nâng lên tạo phản. Lưu cần sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Hắn thật sự là không hy vọng thái tử tiếp tục tìm đường chết. Dù là cái này phía sau kỳ thật có thánh thượng dung túng. Tạo phản sự tình, Còn mời bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ thái tử có bảo ngọc. Lấy phượng hoàng chi huyết tẩy lễ nhục thân. thọ nguyên có thể lại tăng mấy trăm. Cần gì nóng lòng nhất thời mấy trăm nói đến đây. Thái tử lập tức lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Lưu cần a. Ngươi biết hỏa luyện kim đan trở lên là cảnh giới gì sao hỏa luyện kim đan cảnh phía trên võ giả. Đánh nát mệnh tinh. Nắm chắc thiên mệnh. Cách gọi là lòng người độ cao cao ngất. Nói đến chính là bọn họ. Bọn họ là chân chính đỉnh cao cường giả. Mà cái cảnh giới này võ giả. Ngươi biết có thể sống bao lâu không ác. Lưu cần lúc túng ngậm miệng lại. Mà đổi thành một bên. Thái tử thì là khổ sở mở miệng nói. Hai ngàn năm. Con mẹ nó có thể sống hai ngàn năm võ đạo tông sư cũng bất quá ba trăm năm tuổi thọ. Hỏa luyện kim đan có tám trăm năm tuổi thọ. Bản cung thân làm một nước thái tử. Dùng vô số đan dựa kéo dài tính mạng. Cũng bất quá cùng bình thường hỏa luyện kim đan cảnh võ giả tương đương. mà phụ hoàng hắn có trọn vẹn hai ngàn năm tuổi thọ còn không tính bên trên những cái kia loạn thất bát tao kéo dài mạng sống thần đan lão tử làm hơn 300 năm thái tử dù là dùng vô số duyên thọ đan dược còn dư lại tuổi thọ cũng bất quá hơn 100 năm coi như dùng phượng hoàng máu không cách nào đột phá cũng bất quá khoảng năm sáu năm tuổi thọ mà cái số này Liền phụ hoàng một nửa đều không có đến mẹ nó ai đây chịu nổi a mỗi lần vừa nhắc tới cách này. Thái tử đều sẽ giống như vậy điên cuồng mà giống to. Hắn chỉ hận bản thân không có sinh sau cách một ngàn hai ngàn năm. Cho nên ta không chờ được không thể đợi thêm nữa ta phải muốn đăng cơ phụ hoàng từ nhỏ đã bồi dưỡng ta. Nói ta sẽ trở thành đại càn đời tiếp theo hoàng đế Nhưng là thấy việc nuôi dưỡng 300 năm ta đã chịu đủ rồi ta muốn tạo phản chỉ cần ta còn chưa có chết. Ta liền nhất định phải tạo phản sinh mệnh không ngừng tạo phản không dứt đối mặt gầm hết thái tử. Lưu Cần chầm mặt chỉ chốc lát sau. Cũng chỉ đành hơi hơi khom người. Biểu đạt bản thân thuận theo. Hô! Lầm bầm lầu bầu sau một lúc lâu thái tử mới xem như bình tĩnh lại. Lưu Cần! Bản cung là tín nhiễm ngươi. Trăm năm trước bản cung tạo phản thời điểm Ngươi cũng là kiên định đứng ở bản cung một bên Ngươi phụng dưỡng bản cung cũng rất lâu A nô tài là thái tử thư đồng Từ bé phụng dưỡng thái tử đến lớn Bây giờ cũng có hơn 300 năm Đúng vậy a. Lúc trước bản cung lấy được một mai duyên thọ đan Về sau cũng là cho ngươi Nếu không ngươi cũng đã sớm xuống đất Thái tử ăn đức nô tài tuyệt không dám quên Vậy là tốt rồi Thái tử xoay người Không còn nhìn xem lưu cẩn Bản cung là tin tưởng ngươi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 20 chương 51 Vì ương cung bên trong Đại càn thánh thượng hai mắt nhắm nghiền Bất động bất siêu Ngồi ngay ngắn ở trên long ỉa Không tính khôi ngô thân hình Rơi vào trong cung điện Lại phản phất ở vào tam giới lục đạo trung tâm Một đầu kim sắc Thần long như ẩn như hiện Xung quanh người hắn trên dưới xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra thanh lượng tiếng long ngâm, xem như thượng kinh hoàng cung hạt tâm. Mỗi lần tảo triều địa điểm, vị ương cung bên trong long khí là nồng hậu nhất, thậm chí chân chính ngưng tụ ra long hình. Cố này long khí là đương triều văn võ bá quan thậm chí trung nguyên vô số đại càn con dân ý niệm thành, lấy nhân đạo thay mặt thiên đạo, có vô cùng diệu dụng. Long khí chỗ đến vạn pháp giai không. liền xem như hỏa luyện kim đan võ giả ở nơi này vì ương cung bên trong. Cũng sẽ bị long khí áp chế thành một kẻ phàm nhân. Bất quá cũng chính vì như thế. Các triều đại đổi thay nhân hoàng ở con đường tu hành trên đều không phải rất thuận. Võ đạo công sư chính là cực hạn. Chỉ có số người cực ít có thể thành tựu hỏa luyện kim đan. Mà đại càn thánh thượng thì là ở trong đó duy nhất ngoại lệ. Cùng ngoại giới hiện tượng khác biệt. Đăng cơ 300 năm đại càn thánh thượng. Bây giờ bề ngoài cũng bất quá chừng 30 tuổi bộ dáng, Vẫn là chính vào tráng niên. Một thân kim sắc long bào. Lộ ra ngoài hai tay làn da tinh tế tỉ mỉ. Ẩm ẩm tàn ra ấm ánh trong suốt linh quang. Mái tóc đen dày bị trối ngọc trên mũ miệng buộc lên. Một đôi mắt trầm rãi mở ra. Đồng trung kim quang nhấp nháy. Phản phất xuyên qua vị ương cung Xuyên qua hoàng cung Từ trên không trung nhìn xuống thượng kinh thành Thậm chí toàn bộ trung thổ Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ đánh long ỉ lan can Mỗi một lần đều đang chấn động đại địa Mọi cử động là uy nghiêm mười phần Không cách nào suy đoán Cùng ở ngữ thư phòng phê duyệt tấu trương thời điểm khác biệt Lúc này đại càn thánh thượng đang lấy long khí dò xét trung thổ Xem ký đại càn bây giờ quốc vận. Mỗi tiếng nói cử động đều cùng nhân đạo kết hợp lại. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ. Hắn mới dần dần thối lui ra khỏi loại kia như là thần linh trạng thái. Nguyên nhất. Công chính thanh âm bình thản chậm rãi vang lên. Sau đó ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất nện bước vững vàng bộ pháp. Chậm rãi đến gần vị ương cung bên trong. Hướng về phía đại càn thánh thượng đẩy kim sơn đậu ngọc trụ đồng giảng quỳ lại nói Ngô tài ra mắt thánh thượng Thánh thượng vạn tuế vạn tuế Vạn vạn tuế Nhỏ không thể thấy nhích mép một cái về sau Đại càn thánh thượng mở miệng Đứng lên đi Nói rất nhiều lần rồi Không cần như thế Vì ương cung chính là nhân đạo trọng địa cấp vật lễ nghĩa không thể phế Tốt rồi thấy phùng nguyên nhất vẫn như cố kiên trì đại càn thánh thượng cũng không khăng khăn nữa mà là tiếp tục nói có quan hệ cẩm y về sự tình thái tử một bên kia có cái gì động tính sao không có phùng nguyên nhất thở dài tuy nhiên thánh thượng đem cẩm y về sự tình giao cho thái tử xử lý nhưng thái tử gần đây tựa như cũng không có chuyên tâm ở đây cho nên cẩm y về bây giờ vẫn chỉ là xây cái hệ thống Cụ thể cao tầng nhân thủ còn không có tin tức. Lục phiến môn một bên kia cũng không tiện lại điều đi. Dù sao nếu vì thành lập cẩm y vệ đem lục phiến môn làm phế lời nói, liền được không bù mất. Phải không? Đại càn thánh thượng tự nhủ. Trong giọng nói mang theo không che giấu được thất vọng. Chấm cho hắn thời gian lâu như vậy. Hắn lại còn nhìn không ra cẩm y vệ cái tổ chức này tính đặc thù sao? Nguyên nhất. Ngươi cảm thấy là chấm giáo dục xảy ra vấn đề sao là chấm bận biểu tu luyện cùng chính sự Không có đi quản hắn nguyên nhân sao ác Phùng Nguyên Nhất cúi đầu không dám trả lời Nói đùa Mặc dù Đại Càn Thánh Thượng bày ra một bộ hỏi thăm bộ giáng Nhưng Phùng Nguyên Nhất rất rõ ràng Hắn tuyệt đối không phải ở hỏi thăm bản thân loại vấn đề này ở nói ra khỏi miệng thời điểm Đại Càn Thánh Thượng trong lòng liền đã có đáp án Bản thân nếu là tự tiện trả lời mà nói Kia liền là một cách an nghỉ mọi người tội xanh Đây cũng không phải là đùa dẫn làm lâu như vậy ti lễ giám đại tổng quản Phùng nguyên nhất điểm ấy chính trị ếp vẫn phải có Quả nhiên Chỉ chút lát sau đại càn thánh thượng liền bản thân nhảy vọt qua cái đề tài này Tiếp tục nói Cũng được Vậy thái tử tạo phản đây ta xem hắn gần nhất lại tại liên hệ hổ bí quân người Bí mật chăn nuôi tử sĩ cũng bắt đầu điều vào thượng kinh Còn bắt đầu cấu kết tần ra Nói đến đây đại càn thánh thượng trên mặt cuối cùng lộ ra một chút vẻ vui mừng Ít nhiều có chút tiến bộ Biết rõ cấu kết thế ra Bất quá vẫn là quá non Nếu đều muốn cấu kết Vì sao liền không đi đem đạo Phật ma tam mạch cấu kết mấy lần đây Nhưng tóm lại so 100 năm trước lăng đầu thanh sông vào trong cung phải mạnh hơn. Hầu. Chấm hẳn là đem hắn đưa ra hoàng cung. Cùng những tông phái khác thế ra đệ tử khác biệt. Thái tử thân phận đặc thù. Trên cơ bản là không cho phép ly khai thượng kinh thành. Mà ở trong thượng kinh thành. Người người đều kiêng dị tại thái tử thân phận. Hơn nữa đại. Càn thánh thượng trấn áp thiên hạ. Hậu cung cũng không nhiều, thâm cung xa xa không có như vậy âm vu Cho nên đừng nhìn trước mắt thái tử làm hơn 300 năm Tâm cơ lòng dạ cũng có Nhưng cũng lại không tính mạnh Mà đại càn thánh thượng bản thân lại là một tiêu chuẩn thực lực phái Không có gì dạy bảo chỗ trống Cho nên thái tử kỳ thật ra ngoài ý định rất chất phát Mà đối với điểm này Đại càn thánh thượng một phương diện rất hài lòng Một phương diện khác nhưng lại rất không hài lòng truyền chỉ a Đại càn thánh thượng mở môi khẽ nhúc nhích Không còn xoắn suýt tại thái tử sự tình Thanh âm vang dội nói cẩm y vệ mới xây Tổng chỉ huy sứ vị trí không thể chống chỗ Cho nên lấy thái tử phụ trách tuyển bạc trung nguyên trẻ tuổi tuấn kiệt Sau một tháng ở thượng kinh thành tuyển bạc Hái được khôi thủ người chính là cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ Tông phái Thế ra, hàn môn, võ tướng, quan văn, thân phận không làm hạn chế kẻ thắng làm vua đại càn thánh thượng mỗi chữ mỗi câu đều kéo theo nhân đạo biến hóa. Hóa thành mắt trần có thể thấy trùm sáng xé sách thượng kinh thành trên không vạn dặm mây trắng. Ngọc vũ thanh lọc, đại càn thánh thượng khẩu thuật, phùng nguyên nhất thì là phụ trách viết thay. Chỉ chút lát sau, một phần màu vàng kim thánh chỉ liền đã viết xong. Đi xuống đi. Phùng Nguyên nhất tay nâng thánh chỉ. Chậm rãi lui ra ngoài. Chỉ còn lại có đại càn thánh thượng một người ngồi ngay ngắn ở đó biểu tượng cửa ngũ trí tôn trên long ỉ Thấp giọng thì thào. Còn có hai chuyện. Tu Di Sơn tiểu lôi âm tự. Âm âm một đạo thuần trắng Phật quang lên như diều gặp gió. Khí phọt tận trời cao. hóa thành một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng chiếu giỏi hơn phân nửa tu di sơn quan âm dưới trứng một đóa bạch liên nở rộ tràn đầy thánh khiết khí thế mà ở quan âm pháp tướng phía dưới huyền lưu ly chắp tay trước ngực biểu tình vẻ đảm nhiên a di đà phật chỉ chốc lát sau phật quang tiêu tán huyền lưu ly chậm rãi đứng lên một thân khí thế dĩ nhiên vượt qua hợp đạo kim đan Đứng hàng võ đạo tông sư mà ở trước mặt nàng Phật môn phương trưởng huyền không thì là vẻ mặt khen ngợi nhìn xem nàng Gặp qua phương trưởng Không cần đa lễ Huyền không gật đầu một cái Từ khi trở về sau ngươi liền một mực bế quan Bây giờ càng là đạp phá thiên quan Thành tựu võ đạo tông sư Không chỉ có thu hoạch gì ta đắc minh ngộ bản tâm Không tệ không tệ Huyền không khẽ cười nói Ngươi từ trước đến nay tính tình bình thản Rất được ngã Phật chân truyền Bây giờ càng là rõ ràng Nghĩ đến nhất định là minh bạch bản thân Kiên định hướng Phật chi tâm a Cái này là một chuyện tốt Huyền Lưu Ly dừng một chút Chợt kiên định lắc đầu Ta minh ngộ bản tâm cũng không phải là hướng Phật chi tâm Khủ phụ, Không Không sao Hướng Phật chi tâm cũng không phải người người đều có Ngươi từ trước đến nay thiện lương Đến nay chưa từng sát sinh. Nghĩ đến là hiểu rõ một tấm lòng từ bi không phải sao huyền không lông mày nhíu lại. Vậy ngươi rốt cuộc lính ngộ cái gì huyền lưu ly nghiêm túc nói ra. Phương trưởng. Ta cảm thấy ta có thể là cái chiến đấu cuồng. Huyền không ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 52 đạo môn bát cảnh cung. Xem như đương thời ba đại truyền thừa một trong đảo môn. Hắn Sơn Môn tự nhiên cũng cùng Phật Môn tiểu lôi âm tử một dạng. Có không giống bình thường giá trị. Thậm chí Đạo Môn ở phương diện này còn muốn thắng qua đương kim Phật Môn. Trước mắt Phật Môn tỏa lạc ở Tu Vi Sơn tiểu lôi âm tử. Thoát thai từ thượng cổ thời kỳ đại lôi âm tử. Nhưng là chính là thượng cổ niên đại. Phật Môn đã từng nghênh đón một lần Phật diệt thời đại. Thẳng đến thời đại cận cổ mới một lần nữa khôi phục. Cùng từ thời kỳ thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ đạo môn vẫn có trinh lệch cách. Mà cái này bát cảnh cung chính là đạo môn lớn nhất nổi tình một trong. Truyền thuyết năm đó đạo tổ ở Đại La Sơn huyền đô đồng thiên lập xuống đạo môn nhất mạch. Lấy thông thiên thần thông mở ra 8 đại kỳ cảnh. Biểu tượng đạo tổ truyền xuống 8 đại đạo thống. Cho nên Sơn môn lại xưng bát cảnh cung. cái gọi là bát cảnh. Theo thứ tự là hãn hải thương minh. Phù Thắng Côn Nhạc, Trung Hoa Thần Tú, Nguyệt Dương Diệu Huy, Giao Quang La Huyễn, Thủy Lam Yên Hà, Vân Ngây Hồng Uyên, Lạc Thế Tinh Hà. Tám đại kỳ cảnh chính là tám đại bí cảnh. Chỉ cần có thể từ đó lính ngộ được một môn đạo thống. Kia liền là đạo môn đương đại thiên tôn. Liền như là Thái Bình Thiên Tôn đồng dạng. Chính là ở trong gia Quang La Huyễn Cảm Ngộ Thiên Mệnh. Khai sáng Thái Bình Đạo Cũng lấy bản thân thần thông đánh nát mệnh tinh Đặt chân thế gian đỉnh phong Leo lên thiên tôn vị trí Lịch đại đến nay Cũng chỉ có nhân tài như vậy Sẽ bị xem như đạo môn chính thống lãnh tụ Đương nhiên cái này Tám đại kỳ cảnh cũng không chỉ là bí cảnh Đồng thời cũng là đạo môn Đại Trần Hộ Sơn Năm đó đạo tổ tuân theo vô vi chi đạo Chín số lượng cực kỳ Nếu là khai sáng 9 đại kỳ cảnh, là không phù hợp đạo tổ lý niệm, cho nên đạo tổ chỉ để lại 8 đại kỳ cảnh. Nhưng Đắc Lưu lại pháp môn, về sau đạo môn chính thống chỉ cần lấy 8 đại kỳ cảnh bày trận, đem hắn khí thế liên thông, liền có thể diễn hóa ra để cửu đại kỳ cảnh. Hỗn Độn Hồng Mông nghe nói năm đó có một thời đại, Phật môn hưng thịnh, trung thổ các nơi đều là Phật tự mà đạo môn suy yếu, vô số đạo quan bị Phật môn phá hủy. Nhất sau bát cảnh cung tức thì bị cái kia một đời Phật môn bức bách, mắt thấy là phải bị Phật môn triệt để phá hủy, chính là cái này để cửu đại kỳ cảnh ngăn trở tất cả. Có thể nói đạo môn có thể từ thượng cổ kéo dài đến nay. Cái này cái gọi là để cửu đại kỳ cảnh làm ra không giống bình thường tác dụng. Mà giờ này khắc này Bát cảnh cung chỗ sâu Chương chính nhất ngươi đứng lại đó cho ta Ha <cười> ha ngươi nói ta dừng lại ta liền dừng lại Đây chẳng phải là thật mất mặt hỗn chứng Trung Hoa thần tú động thiên bên trong Hai bóng người một trước một sau Một đuổi một chạy Điều khiển hai đảo Hồng Quang đi ngang qua hơn phân nửa động thiên Cuối cùng ở động thiên cửa ra ngừng lại Trốn ở phía trước đảo kia Hồng Quang tàn ra Lộ ra một đảo người khoác đảo bào đầu đội đạo quan thanh niên đạo sĩ mà truy ở phía sau hồng quang thấy đối phương ngừng lại cũng là dần dần tàn ra một vị tức hồn hển lão đạo sĩ từ hồng quang bên trong đi ra hướng về phía thanh niên đạo sĩ giận dữ hết chính nhất đây là ngươi lần thứ mấy vụng trộm tiến vào lão phu đan phòng mau đưa lão phu long hổ huyền đan giao ra ta không thanh niên đạo sĩ vẻ mặt ý cười hoàn toàn không có đạo sĩ vốn có khí độ Nhưng cũng không cho người ta hành vi phóng túng cảm giác. Ngược lại nhiều hơn mấy phần dạo chơi nhân gian tiêu giao ý cảnh. Ta trương chính nhất bằng bản sự thu vào tay thần đan. Dựa vào cái gì trả lại cho ngươi nói lấy nói lấy. Thanh niên còn đặc biệt lấy ra một cái hổ lô. Mở ra miệng trọng trọng hít một hơi. Một cỗ đan hương loáng thoáng ở giữa liền rơi ở lão đạo sĩ trước mặt. a cái này long hổ huyền đan quả nhiên là ảng diệu phi phàm ta đây còn không có ăn đây chỉ là người người đã cảm thấy đạo hạnh tinh tiến không ít không nghĩ đến sư thúc ngươi thế mà có thể luyện ra bậc này thần đan ta nhìn một chút a khoảng chừng ba khỏa đây nhìn sư thúc đây là trong đó một khỏa hô vừa lớn vừa tròn kha kha thanh niên đạo sĩ lấy ra một mai đan dược ném vào trong miệng Trực tiếp cắn nát tư tư gặm. Ăn ngon không hổ là thần đan lão đạo sĩ nổi giận đùng đùng. Hai mắt muốn nứt. hận không thể nhảy lên một cách cho đối phương nhất trọng trùy. Nhưng nghĩ tới trước mắt vì này thanh niên đạo sĩ chính là đạo môn trước mắt thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Mấy năm trước liền đột phá đến võ đạo Tông Sư Chi Cảnh. Bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không khỏi một trận ùa rũ. hỗn chứng thực sự là hỗn chứng thiên tôn làm sao sẽ thu ngươi cái này nhiệt chứng tiến đến. Từ nhỏ đến lớn ngươi liền không có một ngày không ở tai họa lão phu đan phòng. Trước trước sau sau đã ăn bao nhiêu đan dược. Ngày mai lão phu liền đổi nghề. Chuyên môn luyện độc đan ngươi có bản lãnh liền lại cho lão phu tiến đến trộm trộm liền trộm. Ai sợ ai a hơn nữa ta không cho ngươi lưu một kiện thần binh sao. Coi như là ta hướng sư thúc ngươi mua nha. Xéo đi lão phu luyện đến Long Hổ Huyền Đan Sao là chỉ là một kiện thần binh có thể sánh ngang người sư thúc kia Ngươi muốn cái gì tối thiểu cũng phải một kiện bán đạo binh đòi tiền không có Muốn mạng một đầu ngươi Vô sỉ ha ha ha Trương Chính Nhất vừa cười vừa nói Một bên cười một bên cho lão đạo sĩ làm một mặt phượng Mà đúng lúc này Nguyên lai like ngươi ở nơi này Luồng gió mát thổi qua Chương chính nhất biểu lộ lập tức cương cứng Ở lão đạo sĩ ánh mắt vui mừng phía dưới chầm rãi quay người Nhìn về phía sau lưng gánh vác song tay Một tịch bạch y thân ảnh Sư phụ Chương chính nhất Đạo môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Cũng là ngày xưa lục phiến môn nhận định trung thổ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Dạng này một vị nhân kiệt Kỳ sư thừa tử cũng vậy là bất phàm gặp qua thiên tôn lão đạo sĩ cung kính cúi đầu nói ra bất quá sú xuống trong mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác cả ngày đánh nhạn đến cùng vẫn là thất bại rồi a mà trương chính nhất cũng là thầm mắng trong lòng bất quá khi về mắng mặt ngoài hắn vẫn là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa biến sắc vung tay áo một cái trong nháy mắt liền tử nguyên lai like cái kia khá là lúc túng khó xử thanh niên đạo sĩ Biến thành một vị siêu phàm thoát tục tiêu giao trích tiên. Không biết sư phụ có chuyện gì quan trọng đi thượng kinh tham gia một trận cẩm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bạc. Thái Bình Thiên Tôn vẫn là như cũ, hai mắt chảy không, lộ ra một cỗ siêu nhiên cùng vật ngoại khí chất. cẩm y về chương chính nhất ngây cả người, sư phụ đây là muốn ta nhập thế tu hành giao cho ngươi. Thái Bình Thiên Tôn không có quá nhiều giải thích. Để lại một câu nói sau định rời đi. bất quá trước khi đi thân hình lại là dừng lại chợt ruột thần xui khiến lại thêm một câu tần thiên hoàng cũng ở đó ngươi biết vừa dứt lời chương chính nhất chính là biến sắc vừa mới vẫn là một bộ vừa tiên nhân bộ dáng trong nháy mắt biến thành một cách mới ra đời thanh niên sắc mặt đỏ lên tần cô nương nàng cũng phải tham gia cái kia tuyển bạc không sai dạng này a Không để ý đến xuất thần Trương Chính Nhất, Thái Bình Thiên Tôn biến mất ngay tại chỗ, mà đổi thành một bên. Lão đạo sĩ thấy Thái Bình Thiên Tôn rời đi, Trương Chính Nhất còn đang ngẩn người. Lập tức lưu tâm nghĩ, từng bước một lén lén lúc lúc chuyển tới. Sau đó một cái bảo khởi, hung hăng cho hắn nhất trọng trùy. Ngô ha ha ha ha bảo ngươi cái này tai họa bất kính trưởng bối chúng chiêu a ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi độ đây là lão phu lời nói ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi chương một thượng kinh thành trong khách sạn. Trần Khuyên địch đang thu thập hành lý chuẩn bị chạy trốn. Sư huyên thật muốn liền nhanh như vậy rời đi kinh thành sao không sai. Trần Khuyên địch quay người nhìn về phía nghi ngờ Trần Tiêm Tiêm. Trong mắt vùng ủi nhất truyền. chợt nghiêm túc nói ra Tiêm tiêm sư mũi trước kia cũng nói qua Thái tử lần này rất có thể sẽ tạo phản Mà chúng ta trước đó lại cùng thái tử đi được quá gần Lúc này chính là muốn chủ động tránh hiểm nghi mới là đúng huống hồ lần này đã xác định trần gia ở trong thiên lao không có nguy hiểm Chúng ta cũng không có tiếp tục lưu lại trong kinh thành lý do Tiêm tiêm sư mũi ta biết ngươi không cam lòng Nhưng lúc này ở lại kinh thành Không khác lấy hạt rẻ trong lò lửa Chớ quên Sau lưng của chúng ta còn có Thuần Dương Cung Nếu là bởi vì chúng ta lỗ mãng Đem Thuần Dương Cung lôi xuống nước Đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi nhìn xem vẻ mặt thành thật Trần Khuyên Địch Trần Tiêm Tiêm do dự một chút về sau cũng gật đầu một cái Ta hiểu được vẫn là Sư Huyên nhìn càng thêm dài lâu Đâu có đâu có Trần Khuyên Địch Vân Đảm Phong khinh cười cười Mà trên thực tế, đây đương nhiên là đang tán sóc nguyên nhân chân chính xa xa không có Trần Khuyên Địch nói đến nghiêm túc như vậy. Nói đến cùng kỳ thật chính là Trần Khuyên Địch đột nhiên nghĩ đến. Trước đó bị thái tử đoạt đi khối kia bảo Ngọc trên thực tế thế nhưng là mình ở Ngọc Thạc Trai dùng nhiều tiền mua. Trần Tiêm Tiêm không biết thì cũng thôi đi. Thái tử lại làm sao có thể sẽ không biết lúc ấy mặc dù hồ lộng qua. Nhưng vạn nhất về sau bị hắn kịp phản ứng. Đây chẳng phải là song con bê cho nên thừa dịp thái tử còn chưa kịp phản ứng. Lôi ghéo trần tiêm tiêm sớm làm chạy trốn mới là lựa chọn chính xác nhất tốt rồi. Tiêm tiêm sư muội cũng nhanh thu dọn đồ đạc a, chúng ta hồi thuần dương cung. ách, Lời còn chưa giúp trần tiêm tiêm liền lộ ra một bầu ngượng nhịu. Thấy vậy trần khuyên địch nhớ mày. Thế nào sư huyên ta cảm thấy ta nói nói, môn lúc này không nên hồi thuần dương cung. a trần khuyên địch khá là kinh dị nhìn xem trần tiêm tiêm. Thật không có phản bác. Dù sao hắn vẫn là rất tự biết mình. Cho nên rất nghiêm túc xoay người lại. Cái kia tiêm tiêm sư muội cảm thấy muốn đi đâu. Sư huyên quên ngày hôm trước ngươi mới đem bản kia ngũ nhạc kình thiên quyền cho ta. Vừa vạn thượng kinh thành cùng bắc nhung rất gần. Không bằng chúng ta đi một chuyến Bắc Nhung như thế nào cũng có thể thu thập tòa thứ nhất thần Sơn chân ý. Ân, Trần Khuyên địch sờ soạn một cái. Trần Tiêm Tiêm lời nói không hề nghi ngờ là có đạo lý. Hơn nữa bởi vì chính mình phía trước xảo diệu vận hành. Mình và Trần Tiêm Tiêm quan hệ trong đó không thể nghi ngờ hòa hoãn không ít. Nên nói như thế nào đây? Dùng Trần Khuyên địch mình mà nói. Chính là từ ban đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Biến thành cầu xin tha thứ thì có vi vọng sống sót trình độ Cứ như vậy chẳng phải là muốn rèn sắt khi còn nóng không sai Tốt a sư huyên ta mặc dù vô cùng vô cùng một tay Thuần dương cung bên trong cũng có rất rất nhiều việc cần hoàn thành Nhưng nếu tiêm tiêm sư mỗi người như vậy yêu cầu Vậy ta miễn cưỡng một chút mỗi ngươi đi một chuyến cũng không phải là không thể được rồi Thật cảm tạ sư huyên trần tiêm tiêm mỉm cười cúi đầu nói tạ ơn Đương nhiên là đang tán sóc nhạc kình thiên quyền cái gì tùy thời đều có thể tu luyện Trần tiêm tiêm căn bản cũng không để ý cái này Chuyện cho tới bây giờ một môn cái thế võ công mặc dù đối với nàng trợ giúp rất lớn nhưng là không nhất định phải Trọng điểm nhưng thật ra là Lúc trước ước định một tháng trao đổi kỳ hạn liền đến nhanh nếu như mình không đoán sai Dương Trùng cái kia tiểu ni tử nói không chừng đã ở tới trên đường đến lúc đó bản thân nhất định phải cùng Dương Trùng giao đổi. Ngay sau đó cái kia số nha đầu liền sẽ ở ca ca một bên nghỉ ngơi trọn vẹn một tháng còn có so với cái này càng khiến người ta cảm thấy bất an sự tình sao từ trước kia bắt đầu trần tiêm tiêm liền cảm thấy như vậy. Bản thân nhân vật ở trình độ nào đó cùng Dương Trùng cô nàng lặp lại tên kia cả ngày đại ca ca đại ca ca gọi bậy. Hết lần này tới lần khác bản thân lại chỉ có thể gọi sư huyên. Hơn nữa tên kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn vừa đáng yêu. Còn tiếp tục như vậy. Mũi mùi của mình địa vị liền bị người thay thế vừa nghĩ tới đó trần tiêm tiêm liền rất là bất an. Cho nên nàng quyết định chủ động xuất kích không thể ở thời điểm này nhận thua chỉ phải nghĩ biện pháp đem sư huyên kéo ra ngoài. Chạy đến dương trùng tạm thời không tìm được địa phương. liền có thể kéo dài trao đổi kỳ hạn về phần trước đó các nàng bốn người ước định trao đổi thời gian. haha ha đừng ngây thơ ước định loại vật này chính là dùng để đánh vỡ gò bó theo khôn phép chính là ngươi nguyên nhân thất bại đắt tuy nhiên rất xin lỗi cô nàng. bất quá tương tư tỷ bên cạnh ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục. phượng tiên sư tỷ cũng có thể nghĩ biện pháp kéo đến cùng một trận chiến xây. Câu nói kia nên nói thế nào không sai, yêu đương chính là muốn không từ thủ đoạn đắt một bên hoạt định kế hoạch tương lai. Trần Tiêm Tiêm một bên âm thầm cười trộm, toàn thân tản mát ra một loại để cho người ta không dám đến gần không khí. Mà cùng lúc đó, lại nói trao đổi thời gian còn chưa tới a. Người gấp gáp như vậy đi thượng kinh làm gì, tiểu yêu lay động lấy cách đuôi. Ngồi ở Dương trùng bờ vai bên trên nói ra, Mặc dù nhìn qua cùng thường ngày không có khác nhau Nhưng ẩm ẩm lại có một loại không vui cảm giác Dương trùng cảm thấy nàng tựa hồ không quá muốn đi thượng kinh Bất quá ý nghĩ này ở trong ấp nàng xuất hiện trong nháy mắt Liền bị nàng quên mất Kỳ thật cũng không phải lo lắng đi thượng kinh Chỉ là ta có chút bận tâm đại ca ca còn có tiêm tiêm tỉ mà thôi rồi Lo lắng đúng vậy a. Dù sao đại ca ca bên cạnh ta cũng rất lâu không nghe được tin tức Phải biết đây chính là thái tử a Đại càn triều đình thái tử quyền thế ngập trời Ta lo lắng đại ca ca có hay không ăn thua thiệt Hơn nữa tiêm tiêm tỷ cũng ở bên đó Ta và tiêm tiêm tỷ nhận biết lâu như vậy Nàng cũng là trần gia người Ta thật sự là có chút bận tâm nàng Thực dương trùng ở tiểu yêu nhìn soi mói chậm rãi nghiêng đầu Đây đương nhiên là giả à, đại ca ca lợi hại như vậy. Chỉ là một cái thái tử khẳng định ngăn không được hắn. Đối với cái này Dương trùng có 100% lòng tin. Nhưng vấn đề mấu chốt là tiêm tiêm tỉ. Gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết mắt thấy là phải đến cùng mình trao đổi thời gian. Nếu như đổi thành mình. Lúc này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng đại ca ca bỏ trốn đến chân trời góc biển. Không có khả năng ngoan ngoãn chờ lấy trao đổi thời gian đến suy bụng ta ra bụng người Dương trung cảm thấy mình phi thường tất yếu đề phòng tại chưa xảy ra đúng rồi tiểu yêu Chờ đến thượng kinh thành Ta liền giúp ngươi luyện lại yêu thân A Ở trong đó cũng có đại ca ca trợ giúp A Tiểu yêu con ngươi đảo một vòng Không cần đến thượng kinh thành sau ngươi có chuyện trọng yếu hơn A Ấy không cần sao đó là đương nhiên ta cũng không nóng này hơn nữa so với ta sự tình chuyện của ngươi quan trọng hơn a tiểu yêu ở dương trùng cảm động nhìn soi mói tiểu yêu hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ không dám nhìn tới nàng bởi vì đây là nói trên thực tế tiểu yêu hận không thể lập tức bắt đầu luyện lại yêu thân nhưng vấn đề là nếu như ở thượng kinh thành luyện lại yêu thân đến lúc đó yêu khí kinh thiên đồng địa xác định vững chắc sẽ bị trong hoàng cung nam nhân kia cho phát xác đến Bản thân thật vất vả mới rời khỏi cái kia thiên lao. Hơn nữa đi tới sắp phục sinh cấp độ. Nếu là ngay tại lúc này bị một lần nữa bắt về tâm tính sẽ băng tuyệt đối không thể để loại chuyện này phát sinh cứ như vậy. Mỗi người đều ung phức tạp tâm tư, hội tụ ở trong thượng kinh thành. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi chương hai tây vực biên cương. Từ khi tiêu thành bị công phá đến nay. Tây vực 36 quốc sống như là thủy triều vọt tới Không ngừng tăng binh biên cương Cùng Tây vực đại đô hộ kịch chiến mấy tháng Trận đại chiến này Tây vực vận dụng quân đội tiếp cận 500.000 người Người người đều là võ giả nếu như không phải Tây vực đại đô hộ liều chết lực chiến Hơn nữa triều đình các phương cũng điều binh tiếp viện Chỉ sợ Tây vực đã sớm đánh vào Trung Nguyên Bất quá dù vậy Cách này thảm thiết tình hình chiến đấu vẫn như cũ đủ để cho vô số người rung động. Quân trận sát phạt đàn sinh huyết khí bay thẳng trời cao. Cho dù là võ đạo Tông Sư đều sẽ vì đó kiêng kỵ Cũng chính là bởi vì trận này lề mề đại chiến. Tây vực rất nhiều võ giả vàng thao lẫn lộn. Xuyên qua đại càn triều đình phong tỏa. Dần dần hướng về Trung Nguyên rót vào. Mặc dù lục phiến môn một mực tận lực ngăn cản dừng lại loại này rót vào Nhưng làm sao nhân số to lớn Lục phiến môn vẫn là có lòng không đủ lực Cùng lúc đó Trung Nguyên cùng Tây Vực giao tiếp một đảo địa phương bên trong Tây Lương đảo âm ầm chín cái hát long từ Tây Lương đảo một chỗ hẻm núi sông ra Lên như diều gặp gió Long khâu ngang qua trời xanh Cuối cùng ở trên không trung lẫn nhau quấn quanh Lẫn nhau thôn phệ, Cửu long tương liên. Huyết nhục dung hợp. Khổng lồ long khu tàn ra. hắc sắc huyết nhục hóa thành đầy trời mây đen cuồn cuộn mà đến. Che đầy toàn bộ hẻm núi. Ngang chỉ chút lát sau. Một cấu ngập trời khí từ trong mây đen gào thét mà ra. Kèm theo một tiếng to gió tiếng long ngâm. Sau đó một cái long chảo liền từ mây đen nhô ra. Năm ngón tay như tẩu. Long lân như đao Hướng về phía Hẻm núi chính là bỗng nhiên một trào Trong chớp mắt toàn bộ hẻm núi đều đang dịch liệt chấn động Một đảo khắc sâu vết cào hiện lên phảng phất năm chuôi khai sơn đại đao Mạnh mẽ chém đứt toàn bộ hẻm núi Ha ha ha tốt đối thủ tốt trong mây đen Long ngâm không dứt Nhưng cùng lúc còn có một đảo tinh thần phấn chấn Mười phần tiếng quát truyền đến Sau đó đầy trời mây đen chấn động Một khỏa giữ tợn uy nghiêm long thủ từ trong mây đen nhô ra chuông đồng lớn nhỏ kim sắc long đồng nhìn xuống hẻm núi Ứng ẩn ẩn lói lên chỉ chốc lát sau lại lần nữa chui vào mây đen trong mây đen lời còn chưa dứt Một đảo thê lương ánh đao màu đỏ ngòm liền từ hạp cốc bắn ra Hơn nữa đón gió căng phồng lên Lúc đầu bất quá là phổ thông lớn nhỏ Chờ bay vào trời cao thời điểm Dĩ nhiên hóa thành một đảo nối liền đất trời thông thiên đa quang Xuyên vào mây đen bỗng nhiên một quấy Trong trước mắt trời quang mây tạnh mây đen nổ tung Một đầu hắc sắc cử long gào thép mà ra Long khô như điện bắn ra Không sợ hãi chút nào đụng vào đảo kia thông thiên đa quang phía trên Đem hắn đụng cái vỡ nát Mà trả ra đại giới cũng bất quá là vài miếng phá toái tán lạc long lân mà thôi hung lệ khí thế càng là không giảm chút nào không nghĩ tới a không nghĩ tới ha ha ha long ngạo thiên ngươi lại còn có hôm nay hắc long phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí khổng lồ long khu bên trong phản phất ẩm chứa vô tận thần lực từng mảnh từng mảnh long lân càng là có thể so với kiên cố nhất thần binh khải giáp mỗi một phiến đều là do khí cô đọng đến cực hạn thành Phía trên kỳ diệu long văn càng đem long lân cường độ tăng lên trên mọi phương diện một cách tầng nếu không phải như thế. Hắc long cũng không có khả năng bằng vào nhục thân liền đụng nát thông thiên một đao. Mà ở hắc long phía dưới. Bị thứ nhất trào đập đến nát bấy trong hạp tốc. Một đảo thân ảnh màu đen cầm trong tay trường đao. Yên lặng đứng ở nơi đó. Chính là mất tích thật lâu long ngạo thiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Long ngạo thiên thần sắc cũng khá là kỳ dị Trên thực tế hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng trên trời người kia gặp mặt Cơ Hoàng xương ta nhớ được gọi là cái tên này a đại Chu dư nghiệt Không sai chính là cơ Hoàng xương hát long đỉnh đầu Một đạo trẻ tuổi thân ảnh chậm rãi hiện lên Vẻ mặt ngạo nghễ Tây vực một chuyến về sau Cô mặc dù bị trần khuyên địch chỗ bại Nhưng là bởi vậy đốn ngộ Triệt để đem cửa đầu Long Vương dung hội quán thông. Ngưng tụ ra tôn này hàng thế Long Thần. Vốn muốn đi tìm Trần Khuyên địch rửa sạc nhục nhã. Không nghĩ tới thế mà lại đụng phải ngươi. Thuần Dương Cung thế hệ này đúng là nhân tài liên tục xuất hiện. Thuần Dương Cung. Nghe được ba chữ này, Long Ngạo Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia thương tiếc. mà hoàng xương thái tử hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, nụ cười trên mặt cũng biến thành nghiền ngẫm. bất quá long ngạo thiên, cô nếu như không nhìn lầm, ngươi trên người bây giờ khí thế so với trước đây cũng có không ít biến hóa a. cùng nói đây là thuần dương cung đạo thống, không bằng nói càng gần gũi mà. im ngay long ngạo thiên đưa tay một đao cắt đứt hoàng xương thái tử lời nói, chém ra một đao. Thiên khốc huyết vũ cùng ở tiêu thành thời điểm khác biệt. Bây giờ Long Ngạo Thiên đã đem một thức ma đao hoàn toàn khống chế. Thậm chí thăng hoa làm một thức thần đao. Không còn cần tổ lực. Mỗi một đao bổ ra đều là diệu tới đỉnh phong. Nhất là ở võ đạo tông sư lực lượng gia trì phía dưới. Mỗi một đao đều có thiên địa dị tượng hô ứng ha ha quả là thế hoành xương thái tử thân hình nhất chuyển. Trực tiếp sáp nhập vào dưới chân bên trong hàng thế long thần. Sau đó long thủ nâng lên. Bỗng nhiên một tiếng bão hống một đạo mắt trần có thể thấy long ngâm sóng âm khuyết tán ra. Lần thứ hai cùng long ngạo thiên thần đao đụng vào nhau. Sau đó long khô đong đưa. Trước đó bị long ngạo thiên đánh tan mây đen lần thứ hai hiện lên. Hơn nữa to lớn hơn. Thậm chí che đậy trên trời mặt trời. Hướng về long ngạo thiên vị trí hẻm núi bao phủ mà xuống mây đen ớp thành thành muốn thúc. Bất quá cũng chỉ như vậy hoàng xương thái tử bây giờ hàng thế long vương chân dinh đại thành. Hơn nữa hắn nhị lực tuyệt luôn. Cũng không phải là vẻn vẹn ngưng tổ long vương. Mà là lấy cỡ đầu long vương dung hợp. Nâng cao một bước. Ngưng tụ ra một tôn hàng thế long thần. Đem lấy lực phá pháp con đường đi tới cực hạn. Mây đen che mà xuống. Căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Chỉ có mạnh mẽ chống đỡ Long Ngạo Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ tay lên bên trong huyết đao. Đối hoành xương thái tử cái kia cực hạn lực lượng. Long Ngạo Thiên ứng đối thủ Pháp cũng là đơn giản thuần túy. Chính là một đao bổ ra. Một đao không đủ liền hai đao, ba đao, mười trăm, một ngàn, một phản đao. Một mực bổ tới mây đen nước ra mới thôi song phương chiến đấu kịch liệt đến cực hạn. Bắn nổ thiên địa nguyên khí lấy hẻm núi làm trung tâm không ngừng khuyết tán ra. bậc này thiên địa dị tưởng thậm chí kinh hãi động hơn phân nửa Tây Lương Đạo Đây cũng chính là ở tương đối hoang vu Tây Lương Đạo Nếu là đặt ở địa phương khác. Như vậy chiến đấu đã sớm dẫn tới triều đình chú ý. Bất quá trong lúc kịch chiến hai người lại không có phát hiện. Hai người phương thức chiến đấu kỳ thật đều thiên hướng về nhất lực phá vạn pháp. Mà hai người bọn họ, đều đã từng bị loại này chiến đấu phương thức đã đánh bại. Nên nói là duyên phận đây, vẫn là bị người nào đó ảnh hưởng tới đây. Vô luận ai cũng sẽ không thừa nhận. Dạng này kịch chiến kéo dài đến một ngày một đêm, sức cùng lực kiệt long ngạo thiên cùng Hoàng xương Thái Tử mới xem như ngừng lại. Ha ha, ha ha. Hoàng xương Thái Tử chậm rãi rơi. Sau lưng hàng thế Long thần Pháp tướng cũng theo đó thu liếm. Trước tiên lên tiếng nói. Không tầm thường. Không nghĩ tới lúc trước bị Trần Khuyên địch một quyền trọng thương Long Ngạo Thiên. Bây giờ thế mà cũng có thành tựu như thế. Đâu có đâu có. Long Ngạo Thiên nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe qua hoàng xương thái tử đại danh. Mặc dù ngày xưa bị Trần Khuyên địch đánh chạy trối chết. Nhưng không nghĩ tới thực lực vẫn là không thể coi thường a Hoàng Sương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên. Cô lần này cần đi Trung Nguyên tìm Trần Khuyên địch rửa sạch nhục nhã. Ta lần này là muốn đi cùng Trần Khuyên địch phân cao thấp. Ba Hoàng Sương Thái Tử cùng Long Ngạo Thiên lẫn nhau đưa tay. Chăm chú mà bắt tay nhau. Trong mắt của hai người đều lấp lói lấy chung một trí hướng quang mang. đi Sợi! Miễn là ngươi cùng Trần Khuyên địch đối đầu Chúng ta chính là khác cha khác mẹ Hảo Huyên Để ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương ba sư Huyên Chúng ta đi thôi Trần Khuyên địch thu thập xong hành lý Lập tức định rời đi Thượng Kinh Mà để cho hắn ngoài ý muốn cùng vui chính là Trần Tiêm Tiêm thế mà cũng cùng bản thân một cái ý nghĩ Mặc dù đi Bắc Nhung chuyện này hơi có chút phiền phức Bất quá dù sao cũng so ngốc ở Thượng Kinh Thành muốn tới tốt Cho nên Trần Khuyên Địch cũng không phản đối Nhưng là vấn đề đến Hầu không theo cửa chính đi Mà là dùng truyền tống Trần rời đi sao không sai nhìn xem vẻ mặt kiên định Trần Tiêm Tiêm Trần Khuyên Địch có chút không nghĩ ra Ở Đại càn Thành trì địa vực ở giữa lui tới Trên cơ bản dựa vào hai loại giao thông phương thức Một loại dĩ nhiên chính là phương tiện giao thông Giống như là lơ lượng chiến hạm A Dì thú tòa kỳ A Đều thuộc về bộ phận này phương thức Mà đổi thành một loại giao thông phương thức Dĩ nhiên chính là cách gọi là không gian truyền tống trận Hai loại phương thức mỗi người mỗi vẻ Cách trước mặc dù tốn thời gian dài Nhưng ven đường xuống tới có thể thưởng thức các nơi phong cảnh Hơn nữa chi phí cũng tương đối thấp Cái sau mặc dù tốc độ cực nhanh. Nhưng chi phí cực cao. Nếu như chỉ là vì mấy người liền mở ra truyền tống trận. Cái kia hao phí tài nguyên càng là cường đại vô cùng hơn nữa. Không gian truyền tống trận cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nếu như xuất hiện quấy nhiễu mà nói. Vô cùng có khả năng mê thất ở không gian loạn lưu bên trong. Không gian thay thế bản thân đối với võ giả cũng là một loại tra tấn. Trọng yếu hơn chính là. Bắc Nhung địa vực cử ly nơi này cũng không phải rất xa đại càn tuân theo thiên tử thủ biên cương. Quân vương tử xã tắc kinh thần. Thượng kinh thành thiết lập địa điểm vốn là xu hướng với Bắc Nhung địa hạt. Từ chỗ này xuất phát tiến về Bắc Nhung mà nói. Không cần một hai ngày liền có thể đến bất phá thiên quan. Huống hồ trần khuyên địch một nhóm vốn là không có thời gian rất eo hẹp thuyết pháp. Điểm ấy khoảng cách liền dùng truyền tống trận. Có thể hay không quá lãng phí binh quý thần tốt A Sư Huyên Trần Tiêm Tiêm từng chữ nói ra cực kỳ nghiêm túc nói ra. Phải biết chúng ta cũng không phải đi địa phương khác. Mà là đi Bắc Nhung A Bắc Nhung hàng năm cùng đại càn giao chiến. Bất phá thiên quan bên ngoài càng là mỗi năm đều có bắc đại quân đóng quân. Thời khắc đều ở gặp oanh kích Đây chính là phi thường hỗn loạn cùng nguy hiểm A Hô. Cho nên chúng ta nếu như chậm rãi đi qua lời nói. Chờ đến bất phá thiên quan. Đoán chừng một bên kia đều đã khai chiến. Toàn thành giới nghiêm phía dưới căn bản cũng không có cơ hội xuất cảnh. Cho nên chúng ta phải thừa dịp lấy tạm thời còn chưa khai chiến cơ hội. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới bất phá thiên quan phía dưới. Sau đó xuất cảnh nha là dạng này sao thấy Trần Tiêm Tiêm nói đến nghiêm túc như vậy nghiêm túc. Trần khuyên Địch nháy nháy mắt. Không khỏi có chút tin tưởng. Dù sao hắn vẫn là rất tự biết mình Loại chuyện này căn cứ kinh nghiệm của hắn Giao cho Trần Tiêm Tiêm các nàng khẳng định không sai Nhưng là không sai chính là như vậy Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói Sau đó xoay người sang chỗ khác Đây đương nhiên là đang tán sóc tất cả mọi thứ đều là Trần Tiêm Tiêm đã sớm kế hoạch tốt thân làm trong bốn người tài nữ Nàng đối với thân làm đối thủ mình Dương Trùng cùng Phượng Tiên có thể nói biết cực sâu Nhất là đối dương trùng cái kia tiểu ni tử. Nàng càng là kiên kỷ phi thường. Cho nên nàng có thể kết luận. Cô nàng nói không chừng đã phát giác được ý định của ta suy bụng ta ra bụng người nếu như đổi thành trần tiêm tiêm. Mình nhất định sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng tai chạy đến thượng kinh. Cho dù là đề phòng vạn nhất cũng nhất định phải ngăn lại bản thân. cho nên trần tiêm tiêm mới chịu ra tay trước thì chiếm được lợi thế không gian truyền tống trận không hề nghi ngờ là nhanh nhất phương thức. Hơn nữa dương trùng cô nàng xuất thân bình thường đối không gian truyền tống trận không hiểu nhiều. cách này chính là cơ hội cực tốt chỉ cần đuổi tại nàng đến thượng kinh trước đó dùng không gian truyền tống trận trực tiếp chạy đến bất phá thiên quan sau đó lại thuận thế rời đi trung nguyên coi như dương trùng chắp cánh. cũng tìm không thấy mình và sư huyên rồi hừ hừ hừ không nghĩ tới a ta đã ngờ tới ngươi sẽ ngờ tới kế hoạch của ta dương trùng a sư huyên đây hoàn toàn không phát xác được trần tiêm tiêm trong lòng tính toán trần khuyên địch cứ như vậy bị nàng dắt hướng ở trong kinh thành không gian truyền tống trần một đường đi tới thậm chí bản thân hắn còn có chút thích thú Đây có phải hay không là giải thích tiêm tiêm sư mũi đã không đem ta làm ngoại nhân ta đây có tính hay không thoát khỏi năm năm sau bóng ma tử vong không đúng. Hệ thống cũng không có nhắc nhở cái gì. Thượng kinh thành không gian truyền tống trận. Thiết lập ở thành đông cấm quân quân doanh phủ cận. Cái này cũng là vì cam đoan truyền tống trận an toàn cùng khả năng phống chế. Bên ngoài vây thì là một tòa thanh đồng đại điện. Nhìn qua trang nghiêm túc mục. Nhưng lại nhân khẩu thư thớt. Có rất ít người từ trong đó ra ra vào vào. Có vẻ hơi đặc thù xin lỗi. Chúng ta muốn sử dụng truyền tống trần. Mục đích là bất phá thiên quan một người mười vạn. Mười vạn trần tiêm tiêm còn chưa mở miệng. Trần khuyên địch liền lên tiếng kinh khô Mẹ nó mắc như vậy nếu như đổi lại mấy ngày trước mà nói. Trần khuyên địch sẽ còn chẳng thèm ngó tới. Nhưng trước đây không lâu. Hắn mới tiêu phí giá tiền rất lớn làm khối phượng hoàng bảo ngọc. Trên người bây giờ mặc dù không có khả năng nói không có tiền. Nhưng hai người hai mươi vạn Quả thực là vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Hơn nữa một phương diện khác. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít phát giác được. Bản thân như vậy dùng tiền. Chờ sau khi trở về. Tám chín phần mười là muốn bị nhà mình tiện nghi lão cha cho một trận đánh tơi bời. Kết quả trần khuyên địch vừa mới hạ quyết tâm muốn tiết kiệm một chút. Một cách chớp mắt ấy liền lại muốn tốn thêm 20 phản cách này. Tiêm tiêm sư muội, Nếu không chúng ta vẫn là đi ngự thú trai thuê hai đầu phi cầm tốt rồi. Một bên kia khá là rẻ. mới mấy, mấy ngàn. Không cần nói nhiều sư huyên trần tiêm tiêm thần sắc trang nghiêm. Sư huyên nếu muốn rời khỏi thượng kinh. Vậy thì nhất định phải dành thời gian mới là tiền này. Ta ra sau Trần Khuyên Địch ngạc nhiên nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm. Nàng lại có tiền mà trên thực tế. Trần Tiêm Tiêm thật đúng là có tiền tiền này từ đâu tới đáp án dĩ nhiên là khoa cử. Thân làm cử nhân để nhất võ giải nguyên. Trần Tiêm Tiêm tự nhiên cũng đã nhận được triều đình ban thưởng. Mặc dù không coi là nhiều. Nhưng dùng để thanh toán một lần truyền tống Trần sử dụng phí. Vẫn là dư sức có thừa. Đi nhanh đi, sư huyên, chúc ta thời gian cấp bách. Trần tiêm tiêm đẩy trần khuyên địch liền muốn hướng truyền tống trận đi tới, nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo gai mắt cường quang đột nhiên ở trong đại điện trên truyền tống trận nổ bể ra đến. Sau đó toàn bộ trận pháp âm vang vận chuyển. Một trận mắt trần có thể thấy không gian ba đồng tùy theo truyền ra. Đây là trong điện nhân viên phục vụ liền vội vàng tiến lên. có người đến có người truyền tống trận vốn là có rất ít người sẽ dùng hết lần này tới lần khác lại là vào lúc này lại có thể có người truyền tống tới nhìn xem truyền tống trận bên trong dần dần ngưng thực thân ảnh còn có cái kia vừa nhìn liền biết thấp hơn bình quân trình độ thân cao trần tiêm tiêm nuốt một ngụm nước bọt trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm bất tường Quang mang tán đi, Dương Trùng hai tay ôm ngực trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chậm rãi xuất hiện ở truyền tống trận. Khi nhìn đến Trần Tiêm Tiêm cùng Trần Khuyên địch thân ảnh về sau. Dương Trùng cũng là kinh ngạc. Bất quá khóe miệng đường cong cũng theo đó trở nên càng cao hơn. liền đắc ý như vậy mà nhìn xem hai người. Nói xác thực là nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Hừ hừ hừ. Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng. Không nghĩ tới a ta đã ngờ tới ngươi sẽ ngờ tới ta đoán đến kế hoạch của ngươi rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi chương bốn dương trùng Trùng nhi sư mội trần khuyên địch nhìn xem trong truyền tống trần xuất hiện dương trùng ngoài ý muốn nói ra Khủ khủ pho nhẹ một tiếng Dương trùng một bên cười lạnh nhìn về phía trần tiêm tiêm Một bên mở ra bàn chân nhỏ đi ra truyền tống trận Dên gì Ngón chân câu đến truyền tống trận một bên đắp linh thạch Dương trùng lập tức một cái thân hình bất ổn Liền muốn toàn bộ hướng về trước mắt té xuống Bất quá nàng rốt cuộc là võ giả Làm sao có thể cứ như vậy thực đất bằng ngã sấp xuống Toàn thân cương khí một cách vận chuyển Lập tức liền ổn định té xuống thân thể Sau đó nàng liền thấy ngay phía trước trần khuyên địch Nhà ta ngã sấp xuống rồi thu liếm toàn thân khí Dương Trùng hoàn toàn không có ý ngăn cản. Cả người liền hướng về Trần Khuyên địch trong ngực rơi đập. Cách sau thì là vô ý thức đưa hai tay ra. Bành một đạo tiếng vang nặng nề. Dương Trùng liền cảm thấy mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Không hổ là đại ca ca. Người thơm quá. Hơn nữa trước ngực. ăn ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt lại không phải Trần Khuyên địch khuôn mặt. mà là một tấm xinh đẹp nữ tử khuôn mặt a là tiêm tiêm tỉ a ngươi vừa mới muốn làm cái gì a trùng nhi sư muội câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng ngươi vừa mới muốn làm cái gì a tiêm tiêm sư tỉ hai người một cao một thấp cùng nhìn nhau ánh mắt phảng phất trên trời sét đánh lẫn nhau xen lẫn tranh phong tương đối không thối lui chút nào Chỉ là vô luận là ai đều không để ý đến các nàng lúc này trạng thái. Tối thiểu từ Trần Khuyên Địch góc độ nhìn. Dương Trùng không hề nghi ngờ đang đứng ở Trần Tiêm Tiêm ôm ập phía dưới. Hai người nhìn qua tình cảm phi thường tốt. Miệng hơi cười đồng thời còn đang gích tình nhìn nhau. Một loại không thể đánh đoạn bọn họ bầu không khí tự nhiên sinh ra. Thấy vậy Trần Khuyên Địch đều có chút tim đập nhanh hơn Trần Khuyên Địch. Nguyên lai like hai người các nàng là loại quan hệ đó sao vậy Cũng đúng dù sao đều là nhân vật chính Ai nhân vật chính cùng nhân vật chính ở giữa lẫn nhau hấp dẫn Không là đương nhiên sự tình sao Vấn đề là bọn họ rốt cuộc là lúc nào đi đến một bước này Rõ ràng chính mình cũng không biết Trong chớp nhoáng này Trần khuyên địch tử trong thâm tâm Vì chính mình cùng Trần tiêm tiêm hòa hoãn quan hệ cảm thấy may mắn không thôi Thiên địa lương tâm Nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng bây giờ quan hệ. Năm năm về sau nếu là bản thân thật cùng Trần Tiêm Tiêm quyết tử chiến mà nói. Có trời mới biết Dương Trùng có thể hay không giúp mình. Bất quá lại nói trở về. Mình bây giờ cùng Trần Tiêm Tiêm hẳn không có đến muốn huyết nhất tử chiến trình độ A ta thế nhưng là đem bảo Ngọc trả lại rồi cướp đi nó người cũng là thái tử. cùng ta một chút quan hệ cũng không có a nói như vậy ta và trần tiêm tiêm kỳ thật không có cái gì cửu hận a ta an toàn sao mà đổi thành một bên thấy ai cũng không cách nào áp đảo đối phương trần tiêm tiêm cùng dương trùng riêng phần mình vừa nghiêng đầu thân hình cấp tốc tách ra không nghĩ tới trùng nhi sư muội thế mà có thể phát giác được truyền tống trần tồn tại so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh một chút xíu nha a a dù sao ta rất rõ ràng tiêm tiêm tỉ hỏng bếp tính cách nha a a a hai người ánh mắt sao hội Mở môi khẽ nhúc nhích lẫn nhau truyền âm nói trên mặt còn mang theo ấm áp mỉm cười thấy một màn như vậy trần khuyên địch càng thêm kiên định trong lòng mình ý nghĩ các ngươi hai cái tình cảm nhìn qua rất tốt đây vô ý thức nói ra khỏi miệng vừa dứt lời trần tiêm tiêm cùng dương trùng liền đột nhiên quay người phảng phất mới phát hiện trần khuyên địch tồn tại đồng dạng sắc mặt càng là ở trong chốc lát liên tục biến hóa mấy lần tiêm tiêm tỉ. ngươi tại sao lại ở chỗ này là muốn cho ta một kinh hỷ sao đúng vậy a ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi trùng nhi sư Mũi dương trùng cùng trần tiêm tiêm lần thứ hai ôm nhau trên mặt riêng phần mình mang theo chân thành nụ cười dù sao chúng ta quan hệ tốt như vậy đây đúng a ha ha ha ha ha nhìn xem trần tiêm tiêm cùng dương trùng ở giữa như vậy hài hòa đầu không khí trần khuyên địch khói mặt giật một cái mặc dù bây giờ hắn và trần tiêm tiêm quan hệ hòa hoãn không ít nhưng nhân vật chính ở giữa như vậy tương thân tương ái ẩng ẩng đứng ở mặt trần thống nhất bộ dáng vẫn là để hắn có lấy nồng nặc cảm giác bất an Đây rõ ràng là đắc tội một cách mà đắc tội một đám A khổ khổ. Ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch quyết định chuyển si một lần chủ đề. Tốt rồi. Tiêm tiêm sư muội Chúng ta cũng hẳn đi rồi A dương trùng ngẩng đầu. Đi Trần Tiêm Tiêm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Đúng A. Trần Khuyên Địch vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Ta cảm thấy tiếp tục đợi ở thượng kinh thành lời nói sẽ vô cùng phiền phức. cho nên liền định rời đi trước tiêm tiêm sư muội chủ động vì ta bày mưu tính kế cho nên chúng ta định dùng truyền tống trận rời đi tiêm tiêm sư muội đi nói bắt nhung lời nói có thể so với tốt hơn a hồ là như thế này sao dương trùng nhìn thoáng qua trần tiêm tiêm đã như vậy liền từ ta tới bồi đại ca ca cùng đi bắt nhung a tiêm tiêm tỉ lời nói dù sao thời gian cũng sắp đến rồi Nếu không nhìn xem một chút phượng tiên sư tỷ thế nào tiếp xuống đại ca ca liền giao cho ta tốt rồi Ta nhất định sẽ hào hảo đi theo đại ca ca Khủ khủ trần tiêm tiêm nặng nề mà tặng hắn một cái Sau đó nhìn về phía trần khuyên địch thôi được rồi Ấy cái gì tính bắc nhung nơi đó binh hoang mã loạn đã hỗn loạn lại nguy Hiểm thật sự là không thích hợp sư huyên đi thế nhưng là ngươi không phải nói muốn đi bắt nhung lính hội thần sơn chân ý. thần sơn chân ý lúc nào cũng có thể đi tìm hiểu nha. chúng ta bây giờ vị trí trung nguyên. không bằng đi trước lính hội thái sơn tốt rồi. nhưng chúng ta truyền tống trận truyền tống trận cũng có thể lui khoản. lại nói truyền tống trận chi phí cao. còn có nhất định tính nguy hiểm. không phải chọn lựa đầu tiên. thế nhưng là thượng kinh thành. Ta cảm thấy sư huyên kỳ thật không cần thiết như vậy gấp gáp rời đi thượng kinh thành trước đó chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Thái tử kỳ thật không nhất định sẽ tạo phản. Hoặc có lẽ là coi như tạo phản cũng không quan hệ. Phải biết thái tử thế nhưng là giam cầm trần ra kẻ cầm đầu. Có tầng này nguyên nhân ở. Tin tưởng sư huyên nhất định sẽ không bị những người khác xem như là thái tử đồng đảng. Thế nhưng là. Liền quyết định như vậy á lưu ở thượng kinh thành á ta và sư huyên a tả ơn Trần tiêm tiêm ngữ khí tăng thêm Gần từng chữ nói ra Ở cái kia vượt quá tầm thường quyết đoán áp chế xuống Trần khuyên địch không tự chủ được gật đầu một cái Lộ ra rất là nhược khí Mà đổi thành một bên Dương trùng thì là chỉ chỉ bản thân Vậy ta thì sao ai biết được trần tiêm tiêm hai tay bãi xuống trùng nhi sư muội mà nói về trước đi thế nào dù sao thời gian còn chưa tới không phải sao cái này không thể được a có trời mới biết có thể hay không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ngươi cứ nói đi tiêm tiêm tỉ tì. ha <cười> ha ha làm sao có thể a a a ngươi cảm thấy thế nào trần khuyên địch Hai người này đang nói cái gì ngoài ý muốn thời gian không tới chuyện ra sao nha đã xảy ra nha nhìn xem tranh phong tương đối dương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Trần Khuyên địch lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Sau đó ánh mắt của hắn liền rơi xuống vừa rồi phụ trách tiếp đãi phục vụ viên của trên người. Không biết vì sao, vì phục vụ viên kia đang dùng một loại xem thế là đủ rồi kính ngưỡng thần sắc nhìn mình. Phản phất tại nhìn yêu đương đại sư một dạng nhất định cảm giác ta bị sai a tích hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt lên nhiệm vụ đặc thù đắt lâu hệ thống âm thanh thanh âm vang lên lần nữa nội dung nhiệm vụ hóa giải thù hận nhiệm vụ giới thiệu từ giờ trở đi mời nghĩ hết biện pháp nịnh nọt xương trùng cùng trần tiêm tiêm cũng lấy được các nàng một phần tín nhiệm Nhắc nhở ký chủ Nhiệm vụ này hoàn thành hay không Sẽ trực tiếp quyết định hệ thống tiếp theo bộ phim tư liệu đổi mới Cho nên mời ký chủ nghiêm túc đối đãi Nhiệm vụ ban thưởng thoát khỏi phải chết tương lai Nhiệm vụ trừng phạt 5 năm hẳn phải chết tương lai giảm bớt đến 3 năm Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương năm hoàn toàn mới phim tư liệu Đã từng có một đoạn thời gian Trần Khuyên Địch nhìn thấy năm cái chữ này liền sẽ não rộng rãi đau. Cũng bởi vì năm cái chữ này đối hệ thống thống hận muốn tuyệt. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Thoát khỏi phải chết tương lai, cách này thế mà lại trở thành nhiệm vụ ban thưởng. Trần Khuyên Địch ở trong lòng tự nhủ, ta còn tưởng rằng hệ thống chỉ muốn đem ta đưa vào chết tương lai. Tích hệ thống nhắc nhở, làm sao có thể chứ? Bổn hệ thống nhất hướng tuân theo mọi thứ vì ký chủ suy nghĩ. Ký chủ tương lai chính là bổn hệ thống mộng tưởng. Một cái hệ thống, một cái ký chủ nguyên tắc căn bản, xưa nay sẽ không đối ký chủ bất lợi. Ha <cười> ha, càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá xem ở nhiệm vụ này tưởng thưởng phân thượng, bản thân liền không so đo nhiều như vậy. Lấy được xương trùng cùng Trần Tiêm Tiêm một phần 100% tín nhiệm. Ý tứ là các nàng đối ta còn không phải 100% tín nhiệm cái này. cái này cũng khó trách nha. Dù sao ta thế nhưng là đại phản phái. Mặc dù nói dùng xong bản thân nhưng không biết vì sao Trần Khuyên địch trong lòng vẫn còn có chút vi diệu thất lạc. Sư Huyên đại ca ca một bên truyền đến Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm Thanh âm. ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hai bên trái phải một cao một thấp hai bóng người vây quanh bản thân. lăng tới gánh ưu áng mắt a không có gì trần khuyên địch lắc đầu ra hiểu bản thân không có việc gì sau đó liền mang theo dương trùng cùng trần tiêm tiêm về tới phía trước trong khách sạn khách quan nhỉ trò vẫn là ở trọ nha phụ trách tiếp đãi là một vị dáng người thước tha trung miên nữ từ rõ ràng là trước đó phụ trách trần khuyên địch cùng lạc tương tư tới thời điểm mười phần thượng đạo lão bản nương Bất quá lúc này lão bản nương chính mở to hai mắt nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng Sau đó lại liếc một cái Trần Khuyên Địch hai tay cánh tay Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng mỗi người ôm một bên Lộ ra rất là thân đây Ha <cười> hạ Ngô đây không biết vì sao Trần Khuyên Địch luôn cảm thấy lão bản nương nhìn về phía mình ánh mắt trở nên giá trị sâu xa lên Vẫn là như cũ đúng không vì khách quan kia dương trùng đột nhiên mở miệng như cũ đúng a Lão bản nương khóe miệng một khắc. Tiếp tục nói. Trước đó vì khách quan kia cùng một vị nữ tử khác cùng đi thời điểm. Chính là trên lầu một gian phòng riêng. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng. liền đổi thành hai vị này. Hai vị đều rất đẹp a Không so với lúc trước vì kém a Đâu có đâu có. ngô dương trùng quát nghiêm mặt cười hắc hắc hai tiếng chợt bỗng nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía trần khuyên địch đại ca ca trước đó ngài là cùng ai tới đây nơ đáp cái này a trần khuyên địch còn chưa mở miệng trần tiêm tiêm liền tiếp lời là tương tư tỷ rồi tiếp ngươi quên ban đầu là tương tư tỷ a sạng này a là tương tư tỷ lời nói vậy liền không thành vấn đề dương trùng cùng trần tiêm tiêm liếc nhau Riêng phần mình lộ ra trong lòng đã có dự tính nụ cười Không sai Nếu như là có bạn trai tương tư tỉ Vậy nhất định không có vấn đề a nói đến bản thân còn chưa từng thấy tương tư tỉ bạn trai đây Về sau có thời gian để cho nàng giới thiệu một chút tốt rồi Mà đổi thành một bên Lão bản nương Trần khuyên Địch nháy nháy mắt Không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem đột nhiên đối với mình sơ ngón tay cách lên Một bộ kinh làm thiên nhân bộ sáng lão bản nương Chuyện ra sao A ba vị khách quan Vậy liền vẫn là như cố A trên lầu bên phải nhất bên trong gian kia Cách âm hiệu quả rất tốt Còn có một tấm giường lớn A miệng nhìn xem Trần Khuyên Địch Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm biến mất ở trên lầu thân ảnh Lão bản nương thật sâu thở dài Thế phong nhật hạ, lòng người không già A Hát xì đi đến một nửa trần khuyên địch bỗng nhiên hắt hơi một cái. Thượng kinh thành bên ngoài. tư không vỡ ra. Một tòa kim kiều cuối cùng liên tiếp đảo môn bát cảnh cung. Không hư không bên trong có tám đại kỳ cảnh luôn chuyển. Phía trước thì là mở rộng vô tận không gian. Rơi vào thượng kinh thành ngoại ô bên trong. Trương chính nhất chắp hai tay sau lưng. Chân đạp kim kiều. Cứ như vậy một bước đi ra thư không. đạo môn truyền tống trận tên là Đại đạo Kim Kiều Cùng bình thường truyền tống trận khác biệt Cũng không cần hai bên đồng thời định vị Mà là có thể từ đạo môn trước hướng Trung Nguyên tùy ý một chỗ địa điểm Thậm chí còn có thể ở Trung Nguyên địa vực tiếp dẫn tùy ý một người tiến vào đạo môn Vô luận là đẳng cấp vẫn là hiệu quả đều không thể tầm thường so sánh Chương chính nhất hai mắt nhắm lại Nhìn cách đó không xa Thượng Kinh Thành, lộ ra khen ngợi thần sắc. Chương chính nhất chính là trước mắt đạo môn chính thống. Mi tâm thiên sinh linh nhãn. Ở hắn nhìn soi mói. Nhìn như không có vật gì Thượng Kinh Thành bầu trời. Thực tế bên trên lại là liên thông từng đảo từng đảo màu vàng kim cực quang. phảng phất một cái lưới lớn. Lấy Thượng Kinh Thành làm trung tâm kéo giải phóng xạ đến trung nguyên đông đảo địa vực. Mà những cái này cực quang hội tụ một thể, liền tạo thành ngang qua tam giới khí phận kim long. Đây chính là nhân đạo sao? Chỉ là đứng ở Thượng Kinh Thành bên ngoài. Trương chính nhất liền có thể cảm thấy một loại khó tả áp lực. Mà trong mắt hắn, Thượng Kinh Thành liền phản phất một cái lò lửa lớn hừng hực khí phận tri hỏa phản phất liệt hỏa hừ dầu. Rồi giao đến cực hạn. nhiễm nhiên là một bộ thịnh thế hoàng triều mới có thể thể hiện ra cảnh tượng. Nhưng trên thực tế chỉ từ nhìn bề ngoài lúc này đại càn nhưng xa còn lâu mới được xưng là đỉnh phong Phóng nhãn đông đảo địa hạt Đại càn đối với trung nguyên khống chế lực đã kém xa trước đây Ngày xưa cường thịnh lục phiến môn cũng cô đơn không ít Vô luận là thế gia tông phái Đều âm thầm bên trong dục dịch Tứ hoang biên cương cũng là chiến hỏa không ngừng Nhưng chính là ở tình huống này phía dưới đại càn lại thể hiện ra trước đó chưa từng có khí tượng cố này khí vận thậm chí càng vượt qua đảo môn ghi lại đại càn đỉnh phong vì cái gì xét dạng này là bởi vì vị kia thánh thượng nguyên nhân sao chương chính nhất thấp giọng lẩm bẩm nói đúng vậy vô luận như thế nào nghĩ cũng chỉ có một cách nguyên nhân nếu như không phải bây giờ tỏa chấn thượng kinh cái vị kia đại càn thánh thượng chỉ sợ đại càn đã dần dần đi về phía đường cùng a Một người trấn một nước. Thật đúng là đáng sợ. Lung lay đầu chương chính nhất đem những ý niệm này ra não hải. Tính dù sao cùng ta cũng không có quan hệ gì. Đây là sư tôn hẳn là quan tâm sự tình. Về phần tiểu đạo ta. Tần cô nương ta tới rồi trương chính nhất nện bước hấp ta hấp tấp bộ pháp hướng về thượng kinh thành đi đến. Mà cùng lúc đó. Ngay tại trương chính nhất vị trí chỗ ở một bên khác. đồng dạng là hư không vỡ ra. Một tòa mỹ luân mỹ hoán thần sơn tư ảnh như ẩn như hiện. Trên núi có Phật Tẩu ngồi thiền. Là Hán Bồ Tát vây quanh tả hữu. Tam giới lục đạo đều ở dưới núi. Một bóng người ở trên núi cất bước mà ra. Một bước liền vượt qua vô tận hư không. rơi vào thượng kinh thành thành ngoại u. Là Huyền Lưu Ly. cùng đạo môn tương tự truyền tống thủ pháp đạo phật hai mạch thâm hậu nội tình có thể nói hiển lộ không thể nghi ngờ cuối cùng đã tới huyền lưu ly ngẩng đầu nhìn lên trời khuôn mặt cảm khái trần khuyên địch huyền lưu ly chắp tay trước ngực mặt mũi từ bi nói ra nhưng du xuống mày đẹp phía dưới một đôi ghim sắc phật đồng bên trong lại là bỗng nhiên lói lên một tia huyết quang từ khi tây cương đạo một chuyến về sau Huyền lưu ly đại triệt đại ngộ. Phát hạ đại nguyện. Lấy nguyện lực thôi động bản thân tu Vi. Từ đó đột phá đến võ đạo Tông Sư Chi Cảnh. Mà nàng phát hạ đại nguyện. Thì là. Cùng Trần Khuyên địch thống thống khoái khoái một trận chiến. Hôm nay tới đây Thượng Kinh. Một mặt là vì phương trưởng bàn giao. Một phương diện khác cũng là vì huyền lưu ly tư tâm của mình. Trọng yếu hơn chính là. Phật tử lần này tựa hồ cũng cùng trần khuyên địch cùng đi. Vừa vặn đem nàng cũng dẫn đi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi chương sáu thái tử trong đông cung. Cầm y về tổng chỉ huy sứ vị trí. Lại để cho dùng tuyển chọn phương thức tuyển ra phụ hoàng không phải đem hắn toàn quyền giao cho bản cung sao vì cái gì đối mặt giận dữ thái tử. Lưu cẩn một câu đều không có nói. Chỉ là yên lặng đứng hầu ở một bên. đương nhiên thái tử cũng không cần hắn nói chuyện. thái tử chỉ là khó có thể kiềm chế loại chuyện này mất đi khống chế cảm giác. phải biết từ khi đại càn thánh thượng đem cẩm y về giao cho thái tử đến tổ chức về sau, hắn liền đem cẩm y về xem như thế lực của mình. chỉ là gần nhất quá bận rộn phượng hoàng bảo ngọc sự tình, cho nên thái tử mới không có đi xoắn xuyết cẩm y về sự tình. có trời mới biết một cách này vừa đi vừa về. Vốn dĩ đã nấu chín gà Lại để cho bay cầm y về tổng chỉ huy sứ vị trí Nếu là bị những người khác lấy mất Vậy còn muốn hắn thái tử này có tác dụng gì chứ Nói chi là thái tử còn nghĩ đem cầm y về xem như bản thân tạo phản lúc thẻ đánh bạc đến sử dụng đây Không được tuyệt đối không thể để loại sự tình này phát sinh Thái tử trong điện tả hữu đi lại Hai mắt lấp lói lấy lánh quang Bây giờ thánh chỉ đã hạ Hắn tự nhiên là không thể nào đi kháng chỉ Đã như vậy Vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng Nghĩ biện pháp để người của mình tham gia tuyển bạc Hơn nữa trổ hết tài năng Trở thành cẩm y về tổng chỉ huy sứ mới được Đáng chết Thái tử hít sâu một hơi tỉnh táo lại về sau ngồi về vị trí của mình Nhẹ nhàng đập lan can Thương hằng, Không được Hắn mặc dù khí vẫn phi phàm Thiên phú cũng không tệ, nhưng vẫn là quá yếu. Hợp đạo tôn giả cũng không thể cam đoan có thể thông qua tuyển bạc. Hơn nữa gần nhất cũng liên lạc không được hắn. Sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu thẳng đến loại thời điểm này thái tử mới phát hiện mình bình thường sơ hở. Thân làm sống 300 năm người. Thái tử mặt ngoài rất là trẻ tuổi. Nhưng trên thực tế cũng coi là thế hệ trước võ giả. Cho nên hắn bình thường trao đổi nhân vật cũng phần lớn là thế hệ trước Thế hệ trẻ tuổi võ giả hắn cũng chỉ lôi ghéo được một cái Khương Hằng Vẫn là bởi vì Khương Hằng tự đề cử mình nguyên nhân kết quả cho tới bây giờ Thái tử suy nghĩ kỹ một chút Dưới tay hắn thế mà không có một cái nào người có thể dùng được Cũng không phải nói thái tử dưới tay không có người Thực muốn nói Võ Đạo Tông Sư cũng là chọn ra mấy cái Không nói những cái khác Bên cạnh hắn lưu cẩn chính là một vị thâm niên võ đạo tông sư. Nhưng vấn đề là. Lần này đại càn thánh thượng trong thánh chỉ rõ ràng biểu lộ. Tuyển chọn phạm vi chỉ ở trẻ tuổi võ giả bên trong cách này trực tiếp khóa cứng thái tử lựa chọn. hỗn chứng liền không có loại kia ở thế hệ tuổi trẻ được hưởng tiếng tâm. Lại dễ dàng bị chính mình trưởng khống. Sau đó thực lực lại mạnh. Đủ để ở tuyển chọn bên trong trổ hết tài năng nhân vật sao. Thái tử đột nhiên nháy nháy mắt, sờ soạn một cái. Đây không phải có sao lưu cẩn thái tử nhìn về phía đứng một bên lưu cẩn. Nghiêm túc nói ra. ngươi đi đem Trần Khuyên Địch tìm cho ta đến không sai. Trần Khuyên Địch không phải là cái hoàn mỹ phù hợp bản thân yêu cầu nhân vật sao hắt gì vừa mới trở lại khách sạn gian phòng. Trần Khuyên Địch liền bỗng nhiên hắt hơi một cái. Gặp vụt chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại có người muốn ám toán ta không đợi Trần Khuyên địch đắn đo minh bạch? Bên cạnh Trần Tiêm Tiêm đột nhiên một tiếng ho nhẹ. Khù khù. Sư huynh ngươi nhìn gian phòng kia nhỏ như vậy, ta cảm thấy chỉ có thể dung nạp hai người liền tối đa. Trần Tiêm Tiêm liếc qua Dương Trùng. gần từng chữ nói ra. Ta là nói. Trùng Nhi Sư mỗi đường xa mà đến. Cũng không thể để cho hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chen ở trong căn phòng nhỏ mới là. Cho nên nếu không ta đi xuống lầu cho trùng nhi sư muội một lần nữa làm một gian phòng riêng. Ngay tại chúng ta gian phòng một bên thế nào trần tiêm tiêm thoải âm vừa dứt Dương trùng thần sắc chính là một bên. Thập. Yên tâm đi trùng nhi sư muội trần tiêm tiêm hai tay đặt tại dương trùng mở vai bên trên. Khắp khuôn mặt là chân thành nụ cười. Ta cam đoan cho ngươi tuyển căn phòng nhất định sẽ có rất tốt cách âm hiệu quả. Mặc kệ ta và sư huyên trong phòng làm cái gì. Ngươi đều tuyệt đối nghe không được một chút thanh âm. Càng khiến người ta không yên lòng. a Dương Trùng khóe miệng co giật. Chợt đột nhiên nhìn về phía Trần khuyên Địch Đại ca ca. Trùng nhi sợ tối. Buổi tối không dám một mình đi ngủ vừa nói. Dương Trùng còn vừa chớp chớp mắt. Làm ra một cái rất vẻ mặt đáng yêu. Trần khuyên địch còn không nói gì, Trần tiêm tiêm chính là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hạng gì vô sỉ hành vi ha ha. Dương trùng chuyển tay thì cho Trần tiêm tiêm một cách mỉa mai ánh mắt. Cho nên đại ca ca. Ta buổi tối phải có người bồi đọc. Nếu không liền để tiêm tiêm tỉ đi thuê gian phòng mới a. Yên tâm đi tiêm tiêm tỉ. Ta đảm bảo gian kia phòng riêng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cách âm công trình. Mặc kệ ta buổi tối cùng đại ca ca phát sinh cái gì Ngươi đều nhất định sẽ nghe được rõ rõ ràng ràng Trần tiêm tiêm Khu khu trần tiêm tiêm dùng sức nắm ở dương trùng bả vai Nhìn qua giống như là đem nàng ôm vào trong lòng Có thể ai nha đầu Dương trùng hạ giọng lông mày nhớn lên cũng vậy Chỉ chút lát sau Hai người như thiểm điện tách ra Gần như đồng thời mở miệng nói Đại ca sư huyên ngươi muốn cùng ai ngủ một gian phòng Trần Khuyên Địch Tả hữu hai âm thanh cuối cùng để Trần Khuyên Địch từ thần Xu thiên ngoại bên trong tỉnh hồn lại Khá là ngạc nhiên mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng Các ngươi lại nói cái gì à, các ngươi hai cách ngủ một gian phòng Ta đi gian mới Không phải tốt sao Trần Khuyên Địch chỉ chỉ Dương Trùng Vừa chỉ chỉ Trần Tiêm Tiêm Vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng Đúng Nga nhìn xem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn hai người Trần Khuyên Địch ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm khen Trước đó nhìn các nàng tình cảm tốt như vậy Bản thân chủ động đưa ra biện pháp này Nghĩ đến khẳng định kéo cao hơn không ít độ thiện cảm a bất quá khoảng cách hệ thống yêu cầu 100% tín nhiệm Cũng không biết còn kém nhiều nói đến cùng Cái này 100% tín nhiệm rút cuộc chỉ phải là cái gì là độ thiện cảm sao rất đáng được suy nghĩ sâu xa a Mang theo trầm tư xuống lầu chuẩn bị thêm một gian phòng Trần Khuyên Địch Hồn nhiên không có chú ý tới Trần Tiêm Tiêm cùng xương trùng cái kia tiếc nối biểu lộ Nhìn xem Trần Khuyên Địch bóng lưng, hai người liếc nhau Tạm thời ngưng chiến Trần Tiêm Tiêm trước tiên lên tiếng nói Đừng quên, thời gian còn chưa tới đây Nhà đầu ngươi đây là quấy giày rồi ta và sư huyên ở chung thời gian Tán sóc dương trùng chẳng thèm ngó tới nói Rõ ràng là tiêm tiêm tỉ sai Bất kể như thế nào Hai người trầm mặt chỉ chốc lát sau Chăm miệng một lời nói Ngươi cũng không muốn buổi tối cùng sư huyên chia phòng ngủ đi Vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu ai cũng không nghĩ Vậy liền dứt khoát ngủ chung gian phòng ta xem qua Cái giường kia xác thực rất lớn. Liền quyết định như vậy nói lấy nói lấy. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trong mắt suốt cuộc lộ ra chung một trí hướng quang mang. Chợt song song xuống lầu. Liền muốn ngăn cản Trần Khuyên Địch lại đặt trước một gian phòng hành vi. Sau đó. Trần Khuyên Địch cùng ta nhất quyết thắng bài A Thập. Lầu dưới. Huyền Lưu Ly một tịch áo trắng. Mặt nở nụ cười. Không thấy chung quanh vô số khách nhân cùng lão bản nương ngạc nhiên ánh mắt Một cái bước nhanh về phía trước Đem không phòng bị chút nào Trần Khuyên Địch ôm um vào trong ngực Trần Khuyên Địch Trần Tiêm Tiêm Dương Trùng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương bảy lực lượng Trần Khuyên Địch tâm tình lúc này là mộng bức Thiên địa lương tâm hắn chỉ là xuống tới nghĩ mở cái phòng mà thôi Nhưng là có một đoạn thời gian không gặp huyền Lưu Ly lại đột nhiên từ khách sạn cửa chính đi đến. Khi nhìn đến bản thân về sau càng là không chút do dự. Hoàn toàn không có cho bản thân thời gian phản ứng. Cứ như vậy đem chính mình chăm chú mà ôm vào trong lòng. Hiện tại hắn còn có thể ngửi đến trên người đối phương mùi thơm. Cùng bộ mặt thần kinh truyền tới mềm mại. Nói thật, loại cảm giác này một lần để cho hắn lâng lâng lên. Bất quá liền ở dây tiếp theo. Huyền Lưu Ly liền chủ động buông lỏng ra ôm ập. Đứng cách hắn bất quá chút xíu vị trí bên trên. Lặng lặng nhìn xem hắn. Ác cái này. Huyền. Huyền Lưu Ly tiểu thư hô Huyền Lưu Ly môi son khẽ nhích. Một đôi trắng trẻo ngọc thủ cứ như vậy nhẹ nhàng dán tại trần khuyên địch gương mặt bên trên. Hai con ngươi màu vàng ấm phảng phất một đôi mạn đà la hoa đua nở. Để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó Tối thiểu Trần Khuyên địch là nhìn ngốc A a a a sư huyên một trái một phải Trần tiêm tiêm cùng dương trùng gần như đồng thời vọt lên Đem huyền lưu ly dán tại Trần Khuyên địch trên gương mặt hai cánh tay đều cho sư xuống dưới Nha a là Phật tử Điện Hạ còn có Phật tử Điện Hạ bằng hữu Ngươi đang làm gì a quá Quá không biết liêm sỉ nhìn xem vẻ mặt giận đùng đùng Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Huyền lưu ly lệch ra đầu. Có vẻ hơi nghi hoặc. Bất quá rất nhanh liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chẳng lẽ Phật tử điện hạ rốt cuộc sự đỉnh xuất ra sẽ không đi tuyệt đối sẽ không đi Trần Tiêm Tiêm nghĩa chính ngôn từ nói. Mà Dương Trùng thì là hơi xứng sờ Chợt dùng cùi trỏ đỉnh. Đỉnh Trần Tiêm Tiêm. cách kia à. Phật môn thế nhưng là rất lợi hại tông môn nha Ta cảm thấy tiêm tiêm tỉ ngươi có lẽ nên suy tính một chút Trần tiêm tiêm quay người thì cho dương trùng một cách bạc nhãn Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cách này xú nha Đầu là tính toán gì sao xuất ra còn thế nào Cùng ca ca phát triển tình cảm khổ khổ đúng lúc này Tình hồn lại trần khuyên địch rốt cuộc lấy ra bản thân khí khái đàn ông Trọng trọng tặng hắng một tiếng Đi lên trước lại nói sau đó bốn người ngay tại chung quanh nam tính những khách nhân hâm mộ ven vét ánh mắt phía dưới biến mất ở lầu hay vào phòng về sau trần khuyên địch lập tức mở miệng nói đây là có chuyện gì lưu ly tiểu thư ngươi tại sao lại đến thượng kinh thành ta là tới tìm ngươi huyền lưu ly không chút do dự mà nói ra mà trần khuyên địch sau lưng trần tiêm tiêm cùng dương trùng liếc nhau đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được lăng lệ sát ý lại là một con tiểu hồ ly tinh mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch thì là không có chút nào phát giác nói ra. tìm ta vì sao ta trước đó không phải nói sao? Huyền lưu ly gần từng chữ nói ra, ta là tới cùng ngươi huyết một trận thắng thua. ta trước đó phát hạ đại nguyện, lấy sức gió đột phá võ đạo tông sư, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, liền có thể càng tiến một bước. một lần này tuyển bạc chính là cơ hội vừa rồi cũng là ở lưu lại cho ngươi khí tức chờ tuyển bạc sau khi bắt đầu chúng ta lập tức liền đến một trận sinh tử quyết đấu a khù khù lưu ly tiểu thư ta cảm thấy ngươi có phải hay không yên tâm đi ta trước đó cùng phương trưởng nói qua coi như ta đem ngươi đánh chết thuần dương cung phương diện áp lực hắn cũng sẽ đỉnh xuống Vậy phản nhất ta đem ngươi đánh chết đây a huyền lưu ly nháy nháy mắt. Vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Phương trưởng đương nhiên cũng sẽ đem ngươi đánh chết à. Nơi nào có loại này thao tác nha thật coi ta không hậu trưởng nha. Trần Khuyên Địch đối huyền lưu ly độ thiện cảm giảm xuống 20% đi ngươi đi cho ta toàn bộ không để ý đến vẻ mặt đau răng Trần Khuyên Địch. Huyền lưu ly chủ động đứng lên nói. liền đi trước. Trần Khuyên Địch. chúng ta thi tuyển gặp lại a đúng rồi xoay chuyển ánh mắt huyền lưu ly nhìn về phía trần khuyên địch sau lưng trần tiêm tiêm quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát sau lộ ra mấy phần ý cười phật tử điện hạ tựa hồ cũng đã phản hư hợp đạo nghĩ đến ngưng kết sa kim đan dị tượng tất nhiên là cùng ta phật môn có quan hệ á ta có thể nhìn ra được vậy thì thế nào Trần tiêm tiêm không e rẻ mà nhìn xem huyền lưu ly nói ra. Quả thật, nàng sẽ không phủ nhận ở bản thân tu luyện trên đường. Phật môn truyền thừa chiếm cứ tương đối một bộ phận lớn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng liền muốn bởi vậy xuất ra không phải sao cho nên đối với huyền lưu ly Phật tử mà nói. Trần tiêm tiêm là chẳng thèm ngó tới. Không có gì. Bất quá một lần này trước khi đi. Phương trưởng cũng nghe nói Phật tử điện hạ tồn tại. ngày cho đến nay không chịu tiếp nhận ngã Phật. Cuối cùng vẫn là không có khai ngẫu nguyên nhân. Cho nên phương trưởng đặc biệt để cho ta đem cái này đồ vật giao cho ngài. Chỉ cần ngài đem nó mang lên. Ngày sau nhất định sẽ gặp được khai ngộ cơ duyên. Huyền Lưu Ly mặt không đổi sắc mà là đưa tay từ trong túi chứ vật lấy ra một đỉnh mũ. Vật này tên là ngũ Phật quan. Lại gọi ngũ trí quan Phía trên có ta Phật đại pháp lực gia trì Biểu tượng ngũ phương như Lai Trong vòng mặt trời như Lai Đông phương dược sư Phật Phương Tây A-di-đà Phật Nam phương bảo sinh Phật Thành tựu Phật làm hạch tâm Có được mở người tâm trí vô tận diệu dụng Bản thân càng là dùng thúy ngọc chế Hàng năm đeo tại đỉnh đầu Giống như ngũ Phật quán đỉnh Phương trưởng làm chủ Vì để cho Phật tử Điện Hạ sớm ngày khai ngộ Liền đem kiện pháp khí này tạm thời cấp cho Phật tử Điện Hạ Ngày sau nói không chừng cũng có thể trở thành Phật tử Điện Hạ hộ đạo khí Huyền Lưu Ly càng nói càng vui vẻ Lại hồn nhiên không thấy được một bên cố nén ý cười dương trùng cùng sắc mặt tái xanh Trần Tiêm Tiêm Chính là Có quan hệ cái gì ngũ Phật quan Trần Tiêm Tiêm căn bản không hề hứng thú biết rõ Quan trọng nhất là, cách đồ chơi này là dùng Thúy Ngọc chế thành thông thiên trên dưới một mảnh xanh biếc, hay là cách mũ. Vật này, liền giao cho ngươi Trần Tiêm Tiêm nhìn xem bưng lấy ngũ Phật quan. Vẻ mặt trang nghiêm mà đem nó đưa cho mình huyền Lưu Ly. khói mắt không ngừng mà run rẩy ngài là cố ý sao huyền Lưu Ly? phù hù Trần Tiêm Tiêm còn chưa mở miệng. Một bên dương trùng liền cao hứng bừng bừng mà tiến lên giúp nàng đem ngũ Phật quan nhận lấy Không nên khách khí a. Tiêm tiêm ngươi thật là Phó được lưu ly tỉ có ý tốt Ngươi sao có thể không thu đây yên tâm đi lưu ly tỉ Đỉnh này nón xanh Hảo hảo tỉ nhận lấy một bên xem trò vui trần khuyên địch lộ ra sợ hãi biểu lộ Hồn nhiên không phát hiện không đúng huyền lưu ly hài lòng gật gật đầu đã như vậy Vậy ta liền đi trước Trần Khuyên Địch Chớ quên chúng ta thi tuyển gặp lại thi tuyển cho đến giờ phút này Trần Khuyên Địch mới phản ứng được huyền Lưu Ly trong miệng thi tuyển Đó là cái gì đồ chơi huyền Lưu Ly vừa đi không lâu Trần Hồng cùng Dương Trùng còn ở bên cạnh Minh Tranh án đấu Lẫn nhau tranh luận ngũ Phật thuộc sở hữu vấn đề Khách sạn gian phòng đại môn nhưng lại một lần bị gõ Đông đông đông Gặp vượt tại sao lại có người đến trần khuyên địch gương mặt bất mãn? Nói đến bản thân liền là nghĩ tranh thủ thời gian rời đi nơi thị phi này sao? Làm sao cảm giác đột nhiên toát ra nhiều chuyện như vậy? Tất cả đều hướng về phía ta tới A trong nháy mắt. Trần khuyên địch phản phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Giật mình hiểu rõ ra. Đúng A, không phải đột nhiên có nhiều chuyện như vậy hướng về bản thân xông lại, mà là bởi vì... Thân ta bên cạnh mang theo hai vị nhân vật chính ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi chương tám trần công tử. Điện hạ cho mời. Mở ra đại môn. Lưu cẩn nhanh chân đi vào phòng bên trong. Bất quá khi nhìn đến trần tiêm tiêm cùng dương trùng thân hình về sau. Trên mặt của hắn lại là lộ ra một tia rượu dị. Thái tử muốn gặp ta vừa mới tỉnh ngộ lại bản thân vì sao phiền toái nhiều như vậy trần khuyên địch nhích nhích khóe miệng. Thì ra là thế, ta hiểu được Xem ra là bản thân làm giả phượng hoàng bảo ngọc sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ sao cũng được Bản thân đã sớm có chuẩn bị tâm lý Ta biết thái tử ý đồ đến Hắn định làm gì lưu cẩn Ta còn cái gì đều không nói sao Ngươi cũng biết rồi mặc dù trên giang hồ đều nói thuần dương cung thiên hạ hành tẩu trần khuyên địch trí kế vô song một đời vượt tài Nhưng thật sự có thần kỳ như vậy sao ý niệm tới đây Lưu Cần không khỏi từng chữ nói ra Nghiêm túc nói ra Ngươi thực biết rõ điện hạ ý đồ đến sao Trần Công Tử Nhà ta không vi vọng ngài hiểu lầm Hiểu lầm Trần Khuyên địch bỗng nhiên cười một tiếng Ta làm sao có thể sẽ hiểu lầm đây Trừ bỏ phát hiện giả tạo bảo ngọc sự tình Muốn tìm phiền toái cho mình thôi bên ngoài Mình và thái tử căn bản không thù không oán nha cho nên nhất định là bảo ngọc sự tình thái tử ý đồ đến. Cũng không tiện ở đây nói đi Trần Khuyên địch liếc qua Trần Tiêm Tiêm. Một bên thấp giọng nói ra. Một bên ám chỉ lưu cần. Một lần này ngươi hẳn là minh bạc chưa Trần Tiêm Tiêm ngay ở bên cạnh bảo ngọc sự tình tự nhiên cũng không tiện nói rõ. Trần Khuyên địch ám chỉ lưu cần tự nhiên cũng là phát hiện. Thì ra là thế hắn là không muốn đem thuần dương cung liên lụy vào thái tử bày bố bên trong sao phải biết ở thái tử bày bố bên trong. Trần khuyên địch bởi vì trần ra nguyên nhân bị quản chế với hắn. Tất nhiên sẽ đáp ứng hắn tham gia cầm y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạc. Mà trần khuyên địch thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Trình độ nào đó liền đại biểu thuần dương cung thái độ. Thái tử tựa như mượn nhờ trần khuyên địch. Đem thuần dương cung cũng kéo xuống nước. Bất quá xem ra. Ý nghĩ này là bị Trần Khuyên Địch thấy rõ a không muốn để cho thuần dương cung những người khác biết rõ. Chính là muốn đem thuần dương cung bài xích ra ngoài sao không hổ là Trần Khuyên Địch cũng đúng. Lưu Cần cười cười. Xem ra Trần công tử đúng là minh bạch điện hạ ý tứ. Vậy là tốt rồi. Về sau tuyển bạc liền giao cho công tử ngươi. Hy vọng ngài không nên để cho Điện hạ thất vọng. Đương nhiên Trần Khuyên địch mỉm cười đưa đi Lưu Cẩn. Sau đó bắt đầu khắc sâu nghĩ lại. Lưu Cẩn hắn ý gì thi tuyển là ý nói chỉ cần mình tham gia kia là cái gì tuyển bạc. liền chuyện cũ sẽ bỏ qua sư Huyên không biết sao trước đó một mực sự thính Trần Tiêm Tiêm giống như là vội vã biểu hiện mình một dạng. Đột nhiên nhảy ra nói ra. Ấy ngươi biết không Trần Tiêm Tiêm hớn ngực ngẩng đầu. Còn nhìn thoáng qua có chút không cam tâm dương trùng. Mang theo vài phần thắng lời cảm giác nói. Trước đó lưu công công trong miệng tuyển bạc. Có lẽ liền là gần nhất trong kinh thành cẩm y về tổng chỉ huy sứ thi tuyển. cẩm y về tổng chỉ huy sứ. Trần Khuyên địch khói mắt sật một cái. Cái tên này. Điểm xấu tối thiểu ở trí nhớ của kiếp trước bên trong bên trong. Nhưng phàm là lên làm cẩm y về tổng chỉ huy sứ nhân vật. Bất kể là ngoại thích Trọng thần Vẫn là võ công cao tay Tuyệt thế yêu hùng Không có một cách nào ngoại lệ Tất cả đều là chết không yên lành Hoặc là xét nhà Hoặc là diệt môn Nói tóm lại đều là thảm thảm thảm Vị trí này còn có người nhớ thương a đương nhiên Trần tiêm tiêm chuyện đương nhiên nói ra Mới xây cẩm y vệ nghe nói là Đem lục phiến môn võ lực bộ phận phân ra đến Lại phối hợp nhân thủ nặng mới thành lập Cơ hồ chính là một cái phiên bản lục phiến môn Mặc dù chỉ là mới xây Thế lực đó lại là phi thường khổng lồ Nội tình cũng rất tốt Một cái thế lực như vậy người đứng đầu đương nhiên ai cũng muốn làm Nhất là những thế xa kia tông phái Càng muốn đem hơn người của chính mình đẩy lên cái vị trí kia Thế ra nếu như có thể lấy được cầm y về trợ giúp liền có thể trên phạm vi lớn khuyết trương gia tộc thế lực, mà tông môn nếu có thể khống chế cầm y vệ, hoàn toàn có thể nhờ vào đó thoát khỏi triều đình đối giang hồ, áp chế thậm chí trái lại ảnh hưởng triều đình. dạng này a, trần khuyên địch vẻ mặt như có điều suy nghĩ nghe xong trần tiêm tiêm giải thích, nhưng vấn đề căn bản nhất không giải quyết a. Vị trí này muốn chết người ai làm người đó chết dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Trần khuyên địch buông tay. Lộ ra rất là tiêu sái. Dù sao hắn đối vị trí kia cũng không có gì tưởng niệm. Cũng không cần đi làm. Ân, vừa rồi lưu cần nói cái gì tới thái tử muốn ta đi tham gia cái kia cầm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bạc giống như là như vậy. Sư huynh Trần tiêm tiêm hưng phấn mà nói ra. Nhìn đến lần này thái tử là chọn chúng sư huyên. Cái này cũng không thiếu là một cơ hội. Nếu như chúng ta có thể đem cẩm y về thu nhập thuần dương cung khống chế. Đó không thể nghi ngờ có thể đem thuần xương cung thế lực huyết trương đến toàn bộ trung nguyên. Duy nhất phải chú ý chính là thái tử tạo phản khả năng. Bất quá ở trước đó. Tin tưởng thái tử nhất định sẽ toàn lực ủng hộ sư huyên. để cho ngươi làm đến cầm y về tổng chỉ huy xứ vị trí. ha <cười> ha trần khuyên địch khói mắt run rẩy. thái tử dụng tâm áp độc a cái này rõ ràng là muốn lặng yên không một tiếng động muốn giết ta à, nhưng là ta trần khuyên địch giống như là loại kia sẽ bị tùy tiện uy hiếp người sao đừng nói giỡn ta trần khuyên địch cho dù chết. từ cái này khách sạn nhảy đi xuống. cũng tuyệt đối sẽ không đi kia là cái gì tổng chỉ huy sứ tuyển bạc giải thi đấu tích hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ tên. Thật là thơm nội dung nhiệm vụ. Mời ký chủ lập tức tham gia triều đình cử hành cẩm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bạc. Ngài đang tuyển chọn giải thi đấu bên trong biểu hiện sẽ trực tiếp quyết định tiếp theo bộ phim tư liệu đổi mới hướng đi. Cho nên mời ký chủ nghiêm túc đối đãi Không muốn qua loa cho xong. Đây cũng là bổn hệ thống ấm áp nhắc nhở. Nhiệm vụ ban thưởng. Hoàng kim cơm trứng chiên Nhiệm vụ trừng phạt Mười ngày trung cực cười vang địa ngục Nhiệm vụ nhắc nhở Hoàng kim cơm trứng chiên là ngày xưa thực thần đạo tôn dùng trứng kim ô Long nha mễ hai loại thiên địa kỳ chân xem như nguyên vật liệu Lấy bản thân thực thần đạo hỏa nướng Dùng bảy bảy bốn mươi chín ngày xào lăn Cuối cùng nấu thành dược thiện Hiệu quả không thua gì đồng giảng đan vương Hơn nữa còn ăn thật ngon mặt khác Trừng phạt phương diện ký chủ sẽ liên tục mười ngày điên cuồng cười vang không cách nào đình chỉ Nghe vào giống như chơi rất vui Nhưng trên thực tế là thời kỳ thượng cổ một cách phi thường khủng bố hình phạt Cho nên mời ký chủ hay là tham gia tuyển bạc cho thỏa đáng Trần Khuyên Địch Sư huyên đại ca ca Dương Trùng khá là lo âu nhìn xem thần sắc biến ảo bất định Trần Khuyên Địch Đại ca ca ngươi nếu là không muốn đi lời nói Vậy cũng chớ đi ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Không sai. Trần Tiêm Tiêm nói bổ sung. Trần gia phương diện thái tử không có cách nào uy hiếp sư huyên mà nói. Cũng không cần quá mức để ý. Dù sao chúng ta phía sau cũng có thuần dương cung chỗ dựa. Cho nên sư huyên nếu là thực sự cảm thấy khó xử. Vậy cũng có thể cử tuyệt. Không thể nói như thế trần khuyên địch vẻ mặt nghiêm túc nói ra. cầm y về tổng chỉ huy xứ nếu là có thể cầm xuống vị trí này đối thuần dương cung sự phát triển của tương lai là có ít lợi rất lớn ấy thế nhưng là sư huynh ngươi không phải mới vừa nói không cần nói nhiều trần khuyên địch nghĩa chính ngôn tử tuy nhiên tuyển chọn này sẽ rất nguy hiểm tổng chỉ huy sứ vị trí cũng giữ nhiều lành ít nhưng là vì báo đáp nghĩa phụ ơn chi ngộ báo đáp thuần dương cung bồi dưỡng chi ăn Ta Trần Khuyên Địch không thể chối từ tất nhiên muốn đi tham gia cách này tuyển bạc giải thi đấu. Đoạt được khôi thủ đây không phải là vì chính ta là vì toàn bộ thuần Dương Cung tương lai Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng. Hạng gì cao khiết vĩ đại tình cảm sâu đậm ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 9 cầm y về tuyển chọn tin tức ở ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tin tức này không chỉ có xung động đại càn triều đỉnh. Kéo theo thế gia cùng công phái đều bởi vậy đã dẫn phát một trận động đất. Nhất là tin tức này phía sau chỗ tượng trưng. Đại Càn Thánh Thượng ý tứ. Phải biết đây chính là cẩm y vệ a chia nhỏ lục phiến môn võ lực bộ môn. Cũng ở trên cơ sở này mới xây thế lực triều đình. Vốn nên là từ Đại Càn Thánh Thượng tự mình bổ nhiệm tổng chỉ sai. Bảo đảm các ngành này bị triều đình hoàn toàn thống chế. Nhưng đại càn thánh thượng lại thiên tướng tổng chỉ huy sứ vị trí dùng tuyển bạc loại này buồn cười phương thức đưa ra ngoài. Hơn nữa còn không hạn chế người tham gia thân phận thậm chí ngay cả thế gia cùng tôn phái đều có thể tham dự. Nếu như không phải đại càn thánh thượng 300 năm đến uy vọng rất cao. Chỉ sợ đều muốn dẫn phát triều đình văn võ bá quan tập thể vạch tội. Mà trên thực tế tức liền như thế. Vẫn có không ít ngôn quan không sợ sinh tử. Tại triều hội phía trên thảo luận việc này. Hơn nữa rõ ràng biểu đạt ra đối với chuyện này bất mãn. Đáng tiếc Đại Càn Thánh Thượng Chủ Ý đã Đình cũng không có thay đổi ý tứ. Cũng chính vì như thế. Toàn bộ Thượng Kinh Thành cũng bởi vậy trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Thông hướng Thượng Kinh Thành trên quan đảo. Lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy Phi Chu cùng Phi cầm xẹp qua không trung, Mang theo khí thế bàng bạc. Những cách này hoặc là thế ra. Hoặc chính là tông phái. Toàn bộ hội tụ đến ở trong vinh thành. Mặc dù những thế gia này tông phái có lớn có nhỏ. Không nhất định có thể ở tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng đây chính là đại càn thánh thượng lần thứ nhất đối thế gia cùng tông phái biểu đạt một loại nào đó thái độ. Coi như không cách nào tham gia. Tham gia náo nhiệt cũng là tốt. Có chút tiểu tông phái càng là rõ ràng đối với mình ra để tử bàn giao. Chính là đến thấy chút việc đời. Mà các đại thế lực đến tự nhiên cũng không gạt được ở trong kinh thành các cư dân. Những cái này lão kinh đô ra hỏa lá gan một cách so với một cách lớn. Dưới chân thiên tử đừng nói là một số tôn phái thế gia, Liền xem như đạo Phật hai mạch bọn họ cũng là nói bát quái bát quái. Ui, ngươi nghe nói sao, Phật môn lần này đem bọn hắn kiệt xuất nhất vì kia nữ Bồ Tát cũng phái đến đây. ngươi tin tức này đã sớm lạc hậu Ta thế nhưng là nghe nói vị nữ Bồ Tát ở trước mặt mọi người cùng người ôm ôm ập ập Chẳng lẽ là tư định trung thân cũng khó nói rồi còn có Nghe nói cũng có người chính mắt trông thấy đến đạo môn vị kia tiểu thiên sư Cùng thiên hoàng công chúa đi cùng một chỗ đây Thực gặp vừa đây thật là quá kích thích cửa thành đông sườn đường phố một chỗ tiểu lâu tầng cao nhất Hoàng Thu Sinh nhìn xuống nguyên một đám hưng phấn mà truyền bát quái thượng kinh bách tính. Không tự chủ quệt quệt khói môi. May mắn mà có đại sự này bản thân trước đó bị Trần Khương Địch đánh bại tin tức mới không có nhấp lên cái gì gần sóng. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Thu Sinh nhìn về phía trước mặt vị này đặc thù khách nhân. Điện hạ trăm công nhìn việc Hoàng Mố bất quá là một người vô năng thôi cần gì phải riêng tư gặp Hoàng Mố đây. Hoàng Tổng Bộ Khách khí. Nhìn xem sắc mặt còn lộ ra mấy phần trắng bệt hoàng thu sinh thái tử mỉm cười. Một lần này phụ hoàng hạ lệnh chia cắt lục phiến môn sự tình bản cung cũng nghe nói. Mặc dù bản cung lúc trước một mực theo lý phản bác. Nhưng phụ hoàng tâm ý đã quyết. Bản cung cũng không có biện pháp. Cho nên bản cung đối hoàng tổng bộ tao ngộ. Vẫn luôn là cảm thấy phi thường tiếc hận. Tán sóc đây a hoàng thu sinh ở trong lòng thầm mắng. Ngươi cái này thỏ con hoạn tử rất hư Đừng tưởng rằng lão phu không biết Lúc trước chia cắt lục phiến môn thành lập cầm y về thời điểm Thánh thượng ủy thác ngươi tới phụ trách Không biết có bao nhiêu vui vẻ đây Còn phi thường tiếc hận Ta tiếc hận ngươi nai nai cái chân Thực sự là dối trá sau khi mắng xong Hoàng thu sinh trên mặt cũng dâng lên cảm động thần sắc Nhận được thái tử yêu mến Hoàng mố thật sự là không dám nhận. Bất quá hoàng mố bây giờ mới bại. Tổn thương còn không có dưỡng tốt. Chỉ sợ tạm thời là không có cách nào báo đáp thái tử. Thái tử. Ta tin ngươi cái dưỡng ngươi lão đầu tử này rất hư. Bản cung thế nhưng là không chỉ một lần bí mật nghe được ngươi đối phụ hoàng biểu đạt bất mãn. Hiện tại bản cung đều ám chỉ đến rõ ràng như vậy. Ngươi lại còn cho bản cung giả ngu còn không dám nhận tạm thời không có cách nào báo đáp dối trá thật sự là quá dối trá hoàng tổng bộ. Bản cung một lần này là rất có thành ý. An hoàng thu sinh ngẩng đầu vẻ mặt thuần phát mà nhìn xem thái tử phảng phất căn bản nghe không hiểu hắn ý tứ. Thấy hoàng thu sinh bộ dáng này. Thái tử lắc đầu. Lời nói xoay chuyển. Hoàng tổng bộ. Ngươi biết lần này có bao nhiêu thế lực tụ tập đến thượng kinh thành sao Đạo Phật hai mạch cao ngạo Chỉ phái thế hệ trẻ võ giả đến đây Nhưng đều không ngoại lệ đều là võ đạo tông sư Phật môn huyền lưu ly Đạo môn chương chính nhất Đều là đương đại nhân diệt Nhưng trừ hai người này bên ngoài Mặt khác bát đại thánh địa cũng tới bảy cái Trừ cái đó ra thế lực lớn nhỏ càng là nhiều vô số kể Mặt khác bát đại thánh địa đến bảy cái Cũng đúng tiên cung không để ý tới thế sự Tự nhiên là sẽ không tới Ngoài ra Kiếm tùng Đao Tông mặc Môn các Hạ Học Cung Thuần Dương Cung Thậm chí còn có ma đạo nhất mạch người Minh giáo thì cũng thôi đi Vô sinh đạo ngài không phải không biết A tà giáo vô sinh đạo ba chữ vừa ra Hoàng thu sinh sắc mặt lập tức trở nên hiểm áp lên Nói thật, Thái tử trước đó nói mấy cái thế lực hắn đều không thèm để ý. Dù sao kiếm tông cùng đao tôn từ trước đến nay là thủ truyền kiếp. Mặt môn chính là tả đạo lãnh tụ. Vốn là cùng triều đình có hợp tác. Tắc hạ học cung là nho gia đạo thống. Tự nhiên cũng không có khả năng làm loạn. Về phần thuần dương cung, vốn chính là trung lập thế lực. về phần ma đạo nhất mạch minh giáo xem như ma đạo đứng đầu tự nhiên có đạo phật hai mạch đi hạn chế nhưng vô sinh đạo khác biệt vô sinh đạo trước hết thoát thai từ đạo môn chính là mấy chục năm trước một vị đạo môn thiên tôn bội phản đạo môn về sau khai sáng đạo thống nhìn như đạo thần thiên sinh kỳ thực lại là từ đầu đến đuôi tà giáo trọng yếu hơn chính là cách này tà giáo tôn chỉ Chính là mở ra một cái gọi là cực lạc tỉnh thổ Bộ phận này giáo nghĩa Rõ ràng chính là đang cùng triều đình đối đầu Bởi vậy vô sinh đạo từ trước đến nay là không cho phép tại triều đình Lúc trước đại càn thánh thượng sau khi lên ngôi Cái thứ nhất đà kích chính là vô sinh đạo Vốn cho rằng hắn đạo thống đã triệt để xuống dốc Kết quả không có nghĩ tới 300 năm Bọn họ lại xuất hiện điện hạ Ngài từ nơi nào có được tin tức ha ha Thái tử mỉm cười Phương diện này cũng không nhọc đến hoàng tổng bộ ngài quan tâm Bản cung đây là xem ở hoàng tổng bộ gần nhất mọi việc không thuận Đặc biệt vì ngài đưa công lao tới Tin tưởng chỉ cần có thể tra ra vô sinh đạo động tính Đối với ngài cùng lục phiến môn Cũng sẽ là một cái không tệ thành tích Đúng không thuận tiện nhất lên Ở bản cung thông tin bên trong vô sinh đạo tựa hồ cùng đại chu dư nhiệt cấu kết ở cùng một chỗ trầm mặc chỉ chốc lát sau hoàng thu sinh chậm rãi đứng dậy ta hiểu được lưu cần đưa tiến hoàng tổng bộ nhìn xem cùng lưu cần cùng nhau biến mất ở dưới hành lang hoàng thu sinh thái tử nháy nháy mắt lộ ra mỉm cười tạo phản thật đúng là một cái cực lớn tên tuổi lúc này mới mấy ngày a ngưu ruột xà thần tất cả đều đi ra lại còn dám liên hệ bản cung Cho các ngươi một bài học cũng tốt. Đứng dậy thái tử lắc lắc tay áo thoải mái mà quay trở về trong Đông Cung. Mà cùng lúc đó, coi như không tệ. Đại Càn Thánh Thượng Thu hồi ánh mắt, lộ ra một tia cùng thái tử rất giống nhau nụ cười. Phong vân hội tụ. Quần hùng vào kinh thành. Thái tử xem như đã từng tạo phản cọc tiêu nhân vật. Tất nhiên sẽ có không ít người dùng tới đầu ấp. Vốn đang lo lắng tiểu tử này không nên thân Ngược lại là xem nhẹ hắn Nơi xa mới vừa đi ra tiểu lầu thái tử toàn thân lắc một cái Một tố cùng khi còn bé khảo thí gian lận bị phụ hoàng phát hiện run dày cảm giác sống nhau như đúc cảm giác sông lên đầu Chuyện ra sao chẳng lẽ lại có người trong bóng tối tính toán bản cung ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 10 tin tức thả ra sau ngày thứ ba thiết lực khắp nơi cũng suốt cuộc đã tới thượng kinh thành, trong đó nhất trương dương đơn giản chính là võ đạo thánh địa, đạo phật hai mặt chỉ trương chính nhất cùng huyền lưu ly, mà hai vị này lại không phải là cái gì cuồng vọng người, đương nhiên sẽ không hiển lộ khí thế, mà thuộc về thuần dương cung trần khuyên địch thì càng sẽ không như thế, trừ bọn họ còn dư lại võ đạo thánh địa lại không phải chỉ thế hệ tuổi trẻ. Cũng có lẽ là vì hướng đại càn triều đình biểu diễn tông phái giới lực lượng. Mặt khác phó đảo thánh địa đều không ngoại lệ. Đều là do một vị cường giả tiền bối lính đội. Phái một nhóm đệ tử đến đây. Âm âm thượng kinh thành cửa thành đông. Một đảo kiếm quang bay thẳng trời cao. Phản phất một chuôi thông thiên triệt địa thần kiếm ngang qua thương minh. Mà gần như đồng thời. Thượng kinh thành cửa thành phía tây cũng là vọt lên lướt qua một cách đa quang. Đồng dạng khí thế ngập trời Lên như diều gặp gió Mang theo trảm thiên tuyệt địa khí thế Cùng kiếm khí vô ứng lẫn nhau Kiếm tông cùng đao tông Hai đại thánh địa chính là thủ truyền kiếp Thù hận có thể truy tố đến khai phái tổ sư Ngay cả trấn tông thần binh Đều là một cách gọi duy ngã kiếm Một cách khác gọi độc tôn đao Tranh phong tương đối ý tứ phi thường rõ ràng Bất quá lúc này song phương đi tới kinh thành Khí tức lại là có mấy phần liên hiệp ý tứ. Đao quang kiếm khí nồng đậm đến cực hạn. Khí tức mặc dù không có bao trùm thượng kinh thành. Nhưng là sông thẳng lên trời. Cho dù là võ đạo tông sư nhìn thấy cũng sẽ sinh ra mấy phần tim đập nhanh cảm giác. Bao quát hoàng thu sinh ở bên trong không ít người càng là nhận ra thể hiện ra khí thế như vậy võ giả đến tột cùng là ai. Kiếm tông kiếm vương đàm thu. Năm đó cũng là thế hệ trẻ ba vị trí đầu bá giả Nghe nói thậm chí cùng ninh thiên cơ so qua kiếm 30 năm trôi quả Thế mà cũng cho hắn đột phá đến hỏa luyện kim đan chi cảnh phun Kiếm tông cũng là thở mạnh Đây chính là hỏa luyện kim đan a Nói cầm liền lấy ra đao tông một bên kia cũng không kém đao vương cô độc không Năm đó chính là cùng đàm thu không phân cao thấp thiên chi yêu tử Bây giờ đàm thu đột phá. Hắn cũng là theo chân đột phá. Hỏa luyện kim đan cảnh a, Cái kia tam mũi chân hỏa lão phu đến nay không dám đi thử nghiệm. Thật không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao vượt qua. Hai vị hỏa luyện kim đan phóng nhãn thiên hạ. Võ đạo tông sư số lượng cũng không ít. Nhưng hỏa luyện kim đan lại là cực kỳ thư thớt. Hơn nữa phần lớn tập trung ở các phương siêu cấp thế lực bên trong. Cũng liền kiếm tông cùng đao tông dạng này võ đạo Thánh địa Mới có thể tùy tiện như vậy phái ra một vị hỏa luyện kim đan tuyệt thế cường giả đến chấn tràng tử. Ngay tại kiếm khí đao quang càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy là phải chân chính giao phong ở chung với nhau thời điểm. Một đạo đường lộ ra thanh âm giả nua đột nhiên truyền ra. Mang lấy một vòng ánh sáng nhạt ngăn cản ở kiếm khí cùng đao quang bên trong. Hai vị vẫn là lớn như vậy hỏa khí A. Vừa dứt lời Ánh sáng nhạt từ yếu chuyển thành mạnh Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo ánh sáng ấm ánh trụ Khí tức mạnh yếu không thua kém một chút nào kiếm khí đa hoang Đem bọn họ một mực cách trở ở đông tây phương hướng xen vào việc của người khác kiếm khí cùng đa hoang bên trong Hai đảo tiếng hừ lạnh liên tiếp vang lên Nhưng cũng không tiếp tục xuất thủ Trong thành rất nhiều tiểu thế lực cũng là sắc mặt biến hóa là mặt môn, mặt môn người thế mà cũng tới. cái này thánh địa hàng năm ẩn cư ở trong cơ quan thành, cực ít có truyền nhân đi ra đi lại, không nghĩ đến lần này thế mà lại xuất hiện. bất quá cùng kiếm tông đao tông so sánh, mặt môn nổi tình liền hơi yếu a. lần này tới phải cũng là lão tiền bối, không phải gần trăm năm nhân kiệt xuất hiện, hẳn còn có a không phải nói võ đạo thánh địa đến rất cớ nào. ầm ầm trong đám người lời còn chưa dứt, từ thượng kinh thành nam phương trên đường chân trời, một đảo thủy triều đất bằng mà lên, chỉ một thoáng một trận duyên xa tiếng đọc sách vang triệt trên trời dưới đất, để cho người ta không tự chủ được say mê trong đó. trong lòng sinh ra vô tận đạo lý, thủy triều đến thượng kinh thành sau tự nhiên thối lui, thay vào đó thì là một đảo ông lão mặc áo trắng thân ảnh, cũng không có cái gì trùng thiên khí thế, Nhưng bình thản bên trong lại mang theo vài phần chân thực. Cùng kiếm tung. Đao tung. Còn có mặt môn tuyệt thế cường giả so ra. Càng thêm mấy phần nhân khí. tất hạ học cung người kiếm khí bên trong, kiếm vương đàm thu thanh âm thăm thắm truyền ra. Gặp qua mấy vị. Lão giả mỉm cười, hướng về phía ba người khác chắp tay, lộ ra phong độ mười phần. Bốn vị hỏa luyện kim đan trong lúc nhất thời. Toàn bộ thượng kinh thành bốn phương tám hướng, kiếm tung, đao tung, mạc môn, nho ra, bốn cái thánh địa tuyệt thế cường giả phản phất ước định song đồng giảng, đồng thời bảo phát ra bản thân hỏa luyện kim đan khí tức, khí như lửa, thậm chí diễn hóa ra mấy phần tam vị chân hỏa đáng sợ khí thế Trong lúc nhất thời trước đó còn tiếng người huyên náo thượng kinh thành đều lâm vào trong yên tĩnh. Quả thực là làm càn tông phái người không có quy tắc trong lúc mơ hồ. Thượng kinh thành các nơi khí thế bại lộ. Thành đông bên trong phi hùng quân doanh. Một cố hết sức mãnh liệt sát khí mang theo một đảo ngập trời huyết hà giạc nước trường không. Khí tức không kém chút nào tông phái bốn người. Thậm chí ẩm ẩm còn có vượt qua tư thế. Sát khí kia trong huyết hà ẩm ẩm còn có thể nghe được kêu giết gần như đồng thời. Thành Bắc tướng quốc phủ bên trong cũng là vọt lên một đảo hảo nhiên chính khí. Cùng nho gia lão giả khí tức gần. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Khí cơ triển lộ về sau không có tiếng đọc sách vang khắp chân trời. Thay vào đó thì là một cố thuần túy đến cực hạn. Bài xích tất cả ngoại đảo đáng sợ ý cảnh. Ngay sau đó thì là trong hoàng cung đóng quân kêu quả cấm về trong quân doanh. đồng giảng cũng là một đảo khí thế lên như diều gặp gió ở giữa không trung ấm vang nổ tung như liệt hỏa hanh dầu đồng giảng hóa thành một mảnh dáng đỏ trong mây có sao long xuyên toa khí tức uy nghiêm tôn quý trong đó hiển lộ ý cảnh càng là cực kỳ bá đạo phi hùng quân tổng soái thần võ hầu đại càn tướng quốc công lý đồng thần Kiêu hỏa đại tướng quân võ nguyên hanh thuộc về đại càn triều đình ba đạo hỏa luyện kim đan khí tức liên hợp một mạch mặc dù về số lượng không bằng tôn phái bốn người nhưng về khí thế lại là mảy may không yếu thậm chí còn có đè ép ý vị song phương khí thế ở thượng kinh thành không chung lẫn nhau xen lẫn thậm chí sấn động thiên địa nguyên khí thủy triều Không ngừng phát sinh như sấm bão hưởng. Mắt thấy liền muốn lan đến gần dân chúng trong thành. Đủ. Khí thế sao phong im lặng mà dừng. Vừa mới còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hận không thể chân chính đồng thủ tôn phái bốn người. Ở đảo thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Sắc mặt gần như đồng thời tái đi. Để bọn hắn hoảng sợ là. Bọn họ tại thời khắc này thế mà cảm giác hoàn toàn không đến ngoài giới thiên địa nguyên khí. phảng phất trên trời dưới đất Chỉ còn lại có bọn họ một người Nguyên bản bảo loạn thiên địa nguyên khí Cũng trong nháy mắt bị san bằng Tất cả hồi phục bình tĩnh Lão phu qua Thánh thượng vạn Tú vạn Tú vạn vạn tuế Kiếm vương đàm thu cùng vương cô độc không tâm cao khí ngạo Mặc dù sợ đến muốn chết Nhưng chính là không chịu thua Chỉ là lập tức thu liếm khí tức Trở xuống ở trong hình thành Mà mặt môn cùng lâu hạ học cung lão nhân là tương đối khéo đưa đẩy không ít. Trước công chúng phía dưới trực tiếp hướng về phía hoàng cung phương hướng thật sâu quốc cung. Lấy đó ái náy. Mà cái này một động tác để trong thành bách tính hiểu rõ ra. Là thánh thượng nhất định là thánh thượng xuất thủ làm ta sợ muốn chết. Ta đã nói rồi. Chỉ là mấy cái người trong tôn phái cũng dám ở thượng kinh thành động thủ. Đây không phải khiêu khích sao. thánh thượng vạn túi vạn túi vạn túi vạn vạn túi trong lúc nhất thời toàn bộ ở trong kinh thành vạn túi không ngừng bên tai dân chúng trong thành người người đều mang tự hào lớn ngực lên vừa mới bị mấy vị tôn phái cường giả đè xuống khí thế lần thứ hai bay lên nhìn thấy một màn này trong đông cung thái tử cũng là toát ra mấy phần kiêu ngạo cùng vẻ mất mát quả nhiên Chỉ cần phụ hoàng vẫn còn cái này giang sơn như thùng sắt liền không người có thể lay. Nhưng là ta đây ta đây tính toán là cái gì ngóng nhìn ngoài cung. Thái tử trên mặt rốt cuộc toát ra mấy phần phát ra từ nội tâm mê mang. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 11 liền ở giữa không trung tứ đại thánh địa người cùng triều đình sẵn co thời điểm. Hư thực sự là cuồng vọng. Ở trong kinh thành một chỗ trong hẻm nhỏ. Một vị bạch yên nữ tử ngước đầu nhìn lên trên trời như uy như ngục bảy đảo hỏa luyện kim đan khí tức. Khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra công phái giới đối với đại càn thánh thượng áp chế cuối cùng vẫn là không phục. Dù là đại càn thánh thượng thực lực có mạnh hơn nữa. Bọn họ đều không cam tâm cứ như vậy bị chấn áp. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không liên thủ lại uy áp kinh thành. bất quá suốt cuộc là không có cường giả tối đỉnh trấn giữ thế lực, tầm mắt còn là quá chật, uy áp kinh thành loại chuyện này nhìn qua đặc biệt hấp huyễn. nhưng trên thực tế ở đại càn thánh thượng chấn áp thiên hạ lúc này, căn bản cũng không có đảm nhiệm ý nghĩa gì, nhiều nhất phơi bày một ít tông phái giới cận kề cái chết tinh thần bất khuất. nếu là đại càn thánh thượng phát động hung áp đến, nên nhận ngài vẫn phải là nhận. Hướng hổ ngươi bây giờ uy áp kinh thành. Trừ bỏ kích thích đại càn triều đình bên ngoài còn có ý nghĩa gì vạn nhất đem đại càn thánh thượng kích thích. Chuyển tay tự mình giết đến tận các ngươi nhà thánh địa. Đến lúc đó coi như muốn phóc cũng không phóc được. Nói cho cùng vẫn là quá xúc động. Ở sâu trong nội tâm xem thường thế tục hoàng triều. Cùng kiếm tung tung mấy người tứ đại thánh địa so ra. Đạo Phật hai mạch liền cay đột không ít. Chỉ sai phái thế hệ trẻ võ giả đến đây. Một phương diện cho thấy riêng phần mình đối lần này cẩm y về tổng chỉ huy sứ tuyển chọn coi trọng. Một phương diện khác cũng tránh khỏi kích thích đến đại càn thần kinh nhạy cảm. Nhưng một phương diện. Đạo Phật Hai Mạch cũng một mực xúc tích lực lượng. Tin tưởng chỉ cần có cơ hội. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý liên thủ. Thậm chí coi như cùng ma đạo hợp tác. Cũng phải đem đại càn đánh rớt bùi mẩm. Điểm này thuần dương cung cũng còn được rất tốt. Vị kia Thái Hoa tiên nhân hiển nhiên chính là một vị người biết chuyện bất quá có bọn họ hấp dẫn đại càn lực chú ý. Cũng là chuyện tốt. Tránh khỏi đại càn lần nữa thanh tra thánh giáo. Cũng không biết Thái tử suy tính được thế nào. Bạch y nữ tử nói một mình nếu là bị người nghe được cơ hồ ngay lập tức sẽ bị người đoán ra thân phận. Bởi vì trong thiên hạ sẽ tự xưng thánh giáo. Cũng chỉ có ngày xưa vô sinh đạo mà thôi Cho dù là ma đạo thủ khoa minh giáo Đối ngoại đối nội cũng là tự xưng minh giáo Hoặc là dứt khoát tự xưng ma giáo Theo bọn hắn nghĩ ma cái từ này cũng không phải cái gì nghĩa xấu Tương phản vẫn là lời ca ngợi Cũng chỉ có đạo môn xuất thân vô sinh đạo sẽ xưng hô như vậy Mà bạch y nữ tử Chính là vô sinh đạo thế hệ này thánh nữ yêu nguyệt một thân tu vi ảm đạm không rõ, cao nhất thời điểm thậm chí tiếp cận võ đạo tôn sư, thấp nhất thời điểm khó khăn lắm hợp đạo tôn giả, lộ ra rất là thần dị. yêu nguyệt mỉm cười, đi ra mờ tối hẻm nhỏ, trên mặt mang nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, nhưng ở trên đường cách hành tẩu lại không có một cách nào người chú ý tới nàng, Phản phất không tồn tại đồng dạng, tạm thời chờ đợi tốt rồi. Thời gian qua đi mấy trăm năm, vô sinh đạo lần nữa hiện thế. Tự nhiên cũng là vì cái này cầm y về tổng chỉ huy sứ vị trí. Trên thực tế vô sinh đạo lúc trước thế nhưng là cực thịnh một thời. Cùng mặt khác thánh địa một dạng có rộng rãi sơn môn. Môn hạ đệ tử mấy vạn. Hỏa luyện kim đan. Võ đạo tông sư. Tất cả không thiếu. Thậm chí còn có một vị chân chính kích toái mệnh tinh đỉnh cao cường giả. Thanh thế mạnh thậm chí có thể cùng đạo Phật hai mạch đánh đồng với nhau. Nếu không phải là như thế. Vô sinh đạo cũng sẽ không sinh ra thành lập chân không ra hương. Cùng đại càn triều đình đối nghịch ý nghĩ. Nhưng ngay tại 300 năm trước ngày đó. Đại càn thánh thượng đăng cơ xưng đế. Sau đó lấy sức một mình giết tới vô sinh đạo Sơn Môn. Một cước đạp vỡ vô sinh đạo Đại Trần Hổ Sơn. Liên sát vô sinh đạo hơn 10 vị võ đạo Tông Sư. Lại đánh ba vị hỏa luyện Kim Đan. Cùng cái kia một đời vô sinh đạo đỉnh cao cường giả kịch chiến. Cuối cùng một kiếm đem hắn chém đầu. Treo ở Thượng Kinh thành cửa ra vào trọn vẹn 10 năm. Toàn bộ thánh địa đều bị đánh gãy chân loại chuyện này nếu như đặt ở mặt khác thánh địa trên người mà nói. Có lẽ sẽ dẫn phát rất nhiều thánh địa phản kháng. Từ đó kiềm chế lại đại càn thánh thượng. Nhưng đáng tiếc vô sinh đạo bởi vì lý niệm vấn đề, mặc kệ ở cách nào một đạo đều không phổ biến. Đạo Phật ma không có một cách nào đối với hắn có hào cảm. Kết quả là như vậy mắt trợn trợn nhìn xem vô sinh đạo bị diệt. Cũng tương tự bởi vì một trận chiến này đại càn thánh thượng bày ra thực lực, toàn bộ trung nguyên đại địa đều lâm vào trong yên tĩnh. Vốn là còn mấy phần náo động dấu hiệu tức thì bị hóa giải. Đại càn thánh thượng được tôn là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Lấy sức một mình đem loạn thế buông xuống thiên hạ lại trấn áp trở về. Bái này ban tặng. Vô sinh đạo từ đó chui xuống đất. Ẩm giấu đi mấy trăm năm không dám lộ diện. Cũng bởi vậy hận thấu đại càn triều đỉnh Còn có lúc trước ngồi nhìn bất kể mặt khác rất nhiều thánh địa. Nhưng vẫn là câu nói kia. Người cũng là muốn đúng cơm a ẩm dấu đi nhiều năm như vậy. Nương tựa theo lúc trước mấy phần nổi tình. Vô sinh đạo cuối cùng là khôi phục một chút chút nguyên khí. Lúc này mới một lần nữa có lũ đầu ý tứ. Liền nhìn Thái tử có nguyện ý hay không hợp tác với chúng ta. Mà vô sinh đạo lần này rời núi mục tiêu thứ nhất để lại ở Thái tử trên người. Ngoài ra các nàng còn mời mấy vị minh hữu. Bất quá vị kia có thể tin minh hữu tựa hồ là đến muộn A. Yêu nguyệt thấp giọng lẩm bẩm. Đến trễ A yêu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Kém chút không cho hù chết. Ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình thanh niên. Chợt lấy thế xếp đánh không kịp bưng tay cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ai làm sao có thể yêu Nguyệt mặt ngoài chấn định. Nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời phải biết nàng vừa rồi một mực đang thi triển thế nhưng là vô sinh đạo bây giờ nhất dựa vào bí thuật. Chân không hàng thế đại pháp. đem bản thân nguyên thần khí huyết cương khí toàn bộ dung nhập trong chân không, im ảnh vô hình, vô sắc vô vị, hơn nữa bản thân tu vi, liền xem như Võ Đạo tông sư hẳn là cũng không phát hiện ra chính mình mới đúng a, vì sao lại bị người phát hiện trong chớp nhoáng này? Yêu Nguyệt trong đầu hiện lên vô số đạo suy nghĩ mà đổi thành một bên. Trần Khuyên địch cảm thấy rất thổ thương, hắn chỉ là nhìn thấy ven đường đứng cái mỹ nữ Cuối đầu nhìn qua rất sáng vẻ khổ não. Thế là xuất phát từ phong độ thân sĩ dự định đi lên hỏi một chút có cái gì có thể giúp một tay. Kết quả đối phương lại như thiểm điện cùng mình kéo dài khoảng cách ánh mắt kia động tác. Phản phất đang nhìn cái gì đại sắc lang đồng giảng. Đây cũng quá đả thương người rõ ràng ta thật chỉ là xuất phát từ hảo tâm mà thôi. Không không không, không đạo lý, đúng, nhất định là bởi vì chính mình xuất hiện quá đột nhiên. Tuyệt đối không phải bởi vì ta không làm người khác ra thích nguyên nhân ý niệm tới đây. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. to nhẹ một tiếng đối yêu Nguyệt lộ ra một ngụm đại bạc xăng. Khù khủ. Vì tiểu thư này. Lần đầu gặp mặt. Ta gọi Trần Khuyên Địch. Yêu Nguyệt. A yêu Nguyệt trong nháy mắt liền biết. Thì ra là thế là người kia xưng trung cực sát nhân cuồng ma. Chí kế vô song một đời vượt tài Trần Khuyên Địch là hắn mà nói phát hiện mình cũng là đương nhiên tỉnh ngộ sau yêu nguyệt cũng là hung hăng tự trách. Bởi vì mặt khác tứ đại thánh địa nguyên nhân. Nàng có chút buông lòng cảnh giác. Kết quả thế mà bị Trần Khuyên Địch phát hiện ra. Không được nhất định phải vãn hồi thế yếu mới có thể nghĩ tới đây. Yêu nguyệt hít sâu một hơi. Cũng đối với Trần Khuyên Địch mỉm cười. Nguyên lai là Trần Công Tử. À, ta liền nói ta không phải loại kia làm người ta rét ra hỏa nha cái này không đối ta cười sao công tử không dám nhận. Tại hạ chỉ là nhìn tiểu thư ở chỗ này có vẻ hơi buồn sầu. Cho nên muốn hỏi thăm một phen. Nhìn xem bản thân có cái gì có thể đến giúp ngươi. Đến giúp ta. Yêu Nguyệt nháy nháy mắt. Trần khuyên địch đây là ý gì hắn đều phát hiện mình. Không có khả năng không biết thân phận của mình. Nói như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn cùng vô sinh đảo hợp tác yêu nguyệt cảm thấy mình phát hiện chân tướng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 12 sư huyên đi nơi nào không biết dương trùng cùng trần tiêm tiêm liếc nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được hoài nghi. Nói có phải hay không là ngươi đem đại ca ca ẩn nấp rồi. Dự định lén lúc cùng đại ca ca cao chạy xa bay đây là nghi vấn của ta mới đúng tiêm tiêm tỉ thế nhưng là có vết xe đổ lần này ra cửa nguyên nhân căn bản. Thì là ở chỗ vị kia đột nhiên xuất hiện huyền lưu ly tiểu thư Bởi vì vị tiểu thư kia đột nhiên xuất hiện còn có đột nhiên xuất hiện quá phần cử động Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhất trí quyết định Vì để tránh cho ra hỏa lần thứ hai tìm tới cửa Tất yếu đem sư huyên đại ca ca mang đi Cái kết luận này kết quả chính là lần này đi ra ngoài Trên cơ bản chính là không ở khách sạn đợi. Đi khắp nơi đi dạng này mới có thể rời xa như là huyền lưu ly dạng này hộ ly tinh sau đó a đại ca ca ở nơi đó sư huyên đi một đoạn về sau hai người rất nhanh liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chợt hoan thiên hỉ địa chạy tới trần công tử ngài là muốn cùng chúng ta kết minh sao kết minh trần khuyên địch mặt ngoài trấn định trong lòng thì là một trận mây măng ý gì kết minh chuyện ra sao a mà đổi thành một bên Yêu Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm túc. Chăm chú nhìn Trần Khuyên Địch biểu lộ. Ở phát hiện nhỏ xíu biến động về sau. Lập tức chính là trong lòng nhảy một. Cái chẳng lẽ ta hiểu nhầm rồi. Trần công tử trí kế vô song sát nhân ma tên tuổi đã hưởng dự giang hồ cũng không cần lại cùng Yêu Nguyệt nói giỡn. Hưởng dự giang hồ Trần Khuyên Địch trọng trọng nuốt ngụm nước miếng. Gặp vượt trí kế vô song sát nhân ma là cái gì danh hào nha đương nhiên. Cho dù là chúng ta vô sinh đạo người đều từng nghe nói thanh danh của ngươi. Hưởng sự giang hồ cũng là đương nhiên. Vô sinh đạo đó là cái gì thân làm xuyên việt giả. Trần Khuyên Địch tự nhiên là không rõ ràng mấy trăm năm trước vô sinh đạo. Thậm chí để cho hắn đọc thuộc lòng mười đại thánh địa. Hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn đều đọc không nổi. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn tùy cơ ứng biến. Không phải Trần Khuyên địch khoe khoang. Hắn ở tùy cơ ứng biến năng lực bên trên luôn luôn rất có tự tin. Ta hiểu được. Vô sinh đạo muốn cùng ta kết minh Trần Khuyên địch biểu tình thong song. phảng phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Vốn dĩ ta chỉ là muốn biết rõ. Vì sao vô sinh đạo người sẽ xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Không nghĩ tới còn có loại thu hoạch này. Yêu nguyệt hít sâu một hơi Trong lòng ẩm ầm có chút hối hận bản thân lỗ mãng Bất quá đồng thời cũng có chút mừng thầm Bởi vì Trần Khuyên địch tựa hồ đối cái gọi là kết minh cũng không có cái gì bài xích ý nghĩ Bất quá lời dù như thế Đối phương trung quy là thuần dương cung người Tiếu lý tàng đao khả năng cũng không phải là không có Cho nên lúc này bản thân nhất định phải đưa ra có thể tin thẻ đánh bạc mới được Xem ra Trần Công Tử cũng cảm thấy có kết minh khả năng Vậy phải xem các ngươi có thể bỏ ra cái gì Yêu Nguyệt gật đầu một cái Quả nhiên Trần Khuyên Địch bắt đầu đòi hỏi lợi ích tin tưởng Trần Công Tử cũng sẽ tham gia lần này cầm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bà A A đúng Đã như vậy Giữa chúng ta thì có hợp tác địa phương Kết minh cơ sở là hợp tác Vì thành lập trung hữu nhị cùng tín nhiệm Trần Công Tử để cho chúng ta từ cơ sở làm lên a cơ sở không sai đầu tiên ta hy vọng trần công tử có thể không nên tiết lộ chúng ta vô sinh đạo tin tức xem như thay thế ta biết cung cấp cho ngươi có quan hệ lần này tuyển chọn ta sẽ cung cấp cho ngươi có quan hệ lần này tuyển chọn tin tức không phải võ đài sao cũng không phải là như thế yêu nguyệt cười lắc đầu đây cũng là chúng ta vô sinh đạo từ đường dây bí mật có được tin tức Lần này phương thức chọn lựa, căn cứ đại càn thánh thượng thuyết pháp, tựa hồ là gọi là đại đảo sát trần khuyên địch khói mặt giật một cái. Căn cứ chúng ta vô sinh đảo phân tích, hẳn là đem đông đảo người tham gia đưa vào một chỗ không gian bí cảnh. Lấy chiếm lấy cái nào đó vật phẩm, hoặc là săn giết yêu thú kiếm lấy tích phân, tương tự hình thức đến quyết định người thắng. Ngô, như thế nào một tin tức như thế hẳn là có thể thành lập chúng ta hai bên ở giữa tín nhiệm A Cho nên ngươi dự định như thế nào trước hết từ tín nhiệm bắt đầu đi Bước kế tiếp hợp tác Thậm chí chân chính kết minh Không ngại để cho chúng ta phóng tới thi tuyển bên trong Thế nào có thể Trần Khương địch bàn gật đầu một cái Đem yêu nguyệt nói đến mỗi một câu nói đều nhớ kỹ trong lòng Sau đó quyết định chờ một lúc đi tìm Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng Làm cho các nàng giúp mình suy nghĩ một chút trong những lời này ý tứ Dựa vào chính mình mà nói tám chín phần 10 sẽ suốt đường rẽ A Điểm này Trần Khuyên Địch vẫn rất có số Nhìn xem cúi đầu trầm tư Trần Khuyên Địch Yêu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp Trần Công Tử vẫn luôn là bộ dáng này sao Hầu một bộ trong suy tính bộ dáng Nghiêm túc nam nhân rất đẹp trai a Sẽ rất lấy nữ hài tử ra thích Nhất là ngài giảng người này Không thể không nói Ta cũng có chút đồng tâm Yêu nguyệt từng bước một tiến lên Một cách nhăn mày một nụ cười ở giữa đều để lộ ra một cố mì hoạt nhân tâm ý cảnh Cứ như vậy đi từng bước một đến trần khuyên địch trước mặt thon thon tay ngọc khẽ nâng lên Liền muốn khoác lên trần khuyên địch bờ vai bên trên Dừng tay buông ra cho ta cái kia hai tay để cho ta tới một trái một phải Một cao một thấp Hai bóng người như thiểm điện xẹt qua trần khuyên địch Đem yêu nguyệt hai tay trực tiếp rơi xuống Đột nhiên xuất hiện triển khai để yêu nguyệt có chút ngoài ý muốn Bất quá cũng không có bối rối Mà là hơi lùi một bước Như có điều suy nghĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện trần tiêm tiêm cùng dương trùng hai người Các ngươi là ha ha chính là vì phòng bị loại người như ngươi ta mới đem đại ca ca mang ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn là xuất hiện đừng cho là chúng ta lại ở chuyện giống vậy sai lầm hai lần ngươi vừa mới là muốn áp vào đi đúng không là muốn áp vào trong ngực của đại ca ca đúng không không nên mơ mộng nữa trần tiêm tiêm cùng dương trùng hai tay mở ra. phảng phất gà mái hổ con một dạng đem trần khuyên địch một mực cản ở sau lưng. đồng thời vận chuyển khí ngươi một lời ta một câu truyền âm cho yêu nguyệt. À, à. yêu nguyệt nháy nháy mắt hiểu rõ ra, xem ra là ta có chút không hiểu phong tình, bất quá tha thứ ta nói thẳng, hai vị sư muội niên kỷ cũng không lớn a. yêu nguyệt một bên nói, một bên mở rộng đầy đặn thân thể mềm mại, cao ngất trước ngực để xương trùng cùng trần tiêm tiêm mắt đều đỏ lên. ra nông cạn thật sự là quá bị ổi dinh dưỡng chỉ sinh trưởng ở trên ngực một chút cũng không phát dục đại não ngu xuẩn nữ nhân không biết áp xúc mới là tinh hoa sao a đối mặt khí tức hư hỏng hai người yêu nguyệt chỉ là mỉm cười chợt lần thứ hai nhìn về phía trần khuyên địch phảng phất một đầu sói cách đồng dạng muốn đem hắn ăn hết sạch tràn đây nhiệt độ trần công tử về sau để cho chúng ta tuyển bạc gặp lại a đọc đây trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt nói thật hắn đến hiện tại còn chưa hiểu vị này nữ nhân xinh đẹp đến tột cùng là cách lai lịch ra sao có mục đích gì nhưng nói tóm lại nếu như có vấn đề liền đem nàng đánh ngất xỉu sau đó tùy tiện tìm hố chôn xuống tốt rồi nghĩ tới đây trần khuyên địch lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm trên mặt cũng lộ ra nụ cười tốt Vậy liền thi tuyển gặp lại. Nhìn xem Trần Khuyên địch nô cười sán lạn yêu nguyệt cũng cười càng thêm vui vẻ. Nếu là có thể đem thuần dương cung thủ tịch chân truyền thu làm dưới váy nô lệ. Cái kia cho dù nhiệm vụ lần này thất bại. Tin tưởng thánh mấu cũng sẽ không trách tội bản thân a. Thực là không tồi, Trong truyền thuyết sát nhân ma cũng không đáng sợ như vậy nha. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 13 ngay tại trần khuyên địch cùng yêu nguyệt tùy tiện ứng phó thời điểm. Thượng kinh thành một chỗ khác trên đường phố. Khu phù ngạo thiên a hoàng xương thái tử chắp hai tay sau lưng, một bên nhàn nhã đi dạo đường phố, một bên vỗ vỗ một bên nam nhân bà vai. Thả lỏng. Ngươi một bộ này mặt lạnh bộ dáng Sẽ rất hấp dẫn người ta chú ý lực. Chúng ta bây giờ nhất cần phải làm chính là điệu thấp cùng lạnh long ngạo thiên ngẩng đầu. Liếc qua bên cạnh mình hoành xương thái tử. Một bộ lòe loạt đại hồng bảo. Đắt tiền vàng bạc trang sức. Khuyên tay. Vòng cổ. Giới chỉ Dày. Từ trên xuống dưới không chỗ nào không lộ ra xa hoa khí chất. Hướng tốt rồi nói. Là ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Làm người khác chú ý. Hướng hồng nói. Ăn mặc cùng một gà trống lớn một giảng Long ngạo thiên lại nhìn một chút bản thân Một thân giản dị tự nhiên trường bào màu đen Một thanh đao đều có chút cũ nát trường đao màu đen Rõ ràng có tốt mấy ngày không đùa tóc Còn có trên quần áo miếng vá cùng cho bụi Bất kể thế nào nhìn Đều cùng cao điệu Để người chú ý loại này từ không hợp Ta cảm thấy ngươi không có tư cách nói ra như vậy khụ khụ hoành xương thái tử lúc tùng tăng hắng một cái. Ta không phải nói trang phục. Là khí chất khí chất có được hay không. Ngươi xem một chút ngươi. Một mẫu người sống chớ vào bộ dáng Ngược lại sẽ kích thích chung quanh người đi đường hướng về ngươi nhìn tới. Hơn nữa liếc mắt liền phó có thể quên mất. Mà cô liền không giống nhau. Ngươi nhìn cô cách này thân thiện nụ cười. Tuy nhiên trang phục bên trên khoa trương một chút. nhưng có cách này thân thiện nụ cười ven đường ngu dân môn tối đa cũng chỉ có thể đem cô xem như con em nhà giàu mà thôi cách này liền gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị học xong sao nếu như ngươi có thể đem cái kia cô tự xưng cho từ bỏ mà nói thì tốt hơn hoàng xương thái tử không thú vị quay đầu lời nói xoay chuyển so với những cách này Ta nghe nói Trần Khuyên địch chỗ ở khoảng cách con đường này cũng không phải rất xa. Không có ý định đi xem một chút sao lúc trước ngươi mất tích thời điểm. Thuần Dương cung chết khát làm to chuyện. Liền vị kia thái hoa tiên nhân đều tự mình lao tới Tây vực tìm ngươi đây. Hiện tại tốt không dễ dàng trở về. Liền không muốn đi xem đồng môn của mình hơn nữa Trần Khuyên địch cũng ở đó. Ngươi hẳn là rất muốn lại cùng hắn nhất quyết thắng bài A. Thời gian vẫn chưa tới. Long ngạo thiên lạnh lùng nói. huống hồ bây giờ ta. Đã không tính là thuần dương cung người. A rồi hoàng sương thái tử lông mày nhớn lên. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn đã sớm phát giác được. Người khí tức trên thân. Quả thật không phải thuần dương cung nội tình. Nên nói như thế nào đây? Loại kia thuần túi ma khí. Người bây giờ là minh giáo người lần này là đại biểu ma đảo đến Long Ngạo Thiên không có phản bác Mà là lựa chọn trầm mặc Nhưng có lúc trầm mặc cũng là một loại im ấm khẳng định Hoành xương thái tử thấy vậy cười đến càng là vui vẻ Ma đảo nhất mạch ạ Nói đến mấy ngày trước đây Vô sinh đảo người cũng từng tìm cô liên hợp Qua mấy trăm năm Các nàng tựa hồ lại muốn một lần nữa đi ra hoạt động một chút Hơn nữa cô nhìn ra được, các nàng lần này lòng tin phi thường sung túc đây. Quan trọng nhất là, trừ bỏ cô bên ngoài. Các nàng tựa hồ còn tìm lên rồi thái tử tới tìm cầu hợp tác kết minh. Cô một mực rất ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì cho các nàng sức mạnh như vậy. Cho nên đáp ứng các nàng hợp tác thỉnh cầu. Lần này cẩm y vệ tuyển bạc. chắc cũng sẽ phi thường náo nhiệt chứ đâu có chuyện gì liên quan tới ta không có gì cô chỉ là muốn biết rõ ma đạo lần này tới thượng kinh lại có mục đích gì hoàng xương thái tử vung tay lên một cố vô hình khí lưu trôi mà ra đem hắn cùng long ngạo thiên cùng người đi trên đường môn ngăn cách xa một lần này cô đến thượng kinh kỳ thật chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi cẩm y về tổng chỉ huy sứ mặc dù mê người. Nhưng cô cũng không có chân chính nhúng chảm ý tứ. Dù sao cô thân phận đặc thù Không có khả năng ở trong thi đấu tuyển chọn trổ hết tài năng. Nếu không nginh đón cô tuyệt đối không phải cái gì cẩm y về tổng chỉ huy sứ. Chỉ có thể là ngọ môn chém đầu săn chúng A. Cho nên cô mục đích chủ yếu. Kỳ thật liền cùng trước đó cô nói đến một sản. Là vì tìm Trần Khuyên địch rửa sạch nhục nhã. Như vậy ngươi đây. Giống như ngươi. Long ngạo thiên rừng một chút. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Minh giáo còn đang ẩn nút. Cầm y về tổng chỉ huy sứ đối bọn hắn mà nói cũng không có chỗ ít lời gì. Lần này chỉ là xuất phát từ ta ý nguyện cá nhân. Muốn cùng Trần Khuyên địch nhất quyết thắng bại. Cá nhân Hoành Sương Thái tử sờ soạng một cái. Ta thì thật rất ngạc nhiên. Ngươi rốt cuộc vì sao lại gia nhập minh giáo? Lúc trước Thái Hoa tiên nhân quật khởi một trận chiến nhưng chính là cầm minh giáo làm bàn đạp thạch. Cho nên minh giáo đối thuần dương cung vẫn luôn không có gì tốt cảm giác. Vì sao lại tiếp nhận ngươi đây ngươi thật là tâm cam tình nguyện. Đổ long ngạo thiên hừ lạnh một tiếng trực tiếp cắt rứt hoành xương thái tử suy đoán. Nếu như không muốn ở trên đường cách cùng ta lại đánh một lần mà nói Liền không muốn nói thêm nữa Ha ha ha Hoành xương thái tử cười ha ha một tiếng Lộ ra rất là đắc ý Tốt tốt tốt Không nói Chờ một lúc sẽ có đại chu người đến phụ trách cô thân phận ngụy trang Thế nào ngươi có muốn đi chung hay không á không cần Long ngạo thiên lắc đầu ta gia nhập minh giáo Cùng long ngạo thiên có quan hệ gì đây hoành sương thái tử thần sắc đọng lại chợt cười đến càng thêm vui vẻ đúng khá khá khá đúng đúng đúng cùng long ngạo thiên lại có cái gì quan hệ ngươi nói đúng ngươi liền so cô muốn dễ dàng nhiều trực tiếp dùng vốn dĩ thân phận liền có thể gia nhập tuyển bạc trổ hết tài năng cũng không phải vấn đề a a ta càng ngày càng vừa ý ngươi long ngạo thiên ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau đều bị Trần Khuyên Địch đã đánh bại Hoàng Sương Thái Tử thần sắc cứng đờ. Ngươi không đề cập tới cái này mà nói chúng ta còn là bạn tốt. Ta không hề cảm thấy chúng ta là bằng hữu ha ha. Long Ngạo Thiên liếc mắt Hoàng Sương Thái Tử. Hơn nữa so với ta, ngươi cũng có nên chú ý người a ta không hề cảm thấy chúng ta là bằng hữu ta nhớ không lầm. Trần Khuyên Địch bên cạnh tiểu nữ hài kia. Cái kia gọi Dương Trùng nữ đệ tử. Tựa hồ liền cùng ngươi có liên quan gì à? Ngươi nói đúng. Hoành Sương Thái Tử gật đầu một cái. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Tên nhiệt chủng kia. Là ta cô cô nữ nhi. Ta trước đó liền vẫn muốn đem nàng mang về. Đại Chu hoàng thất huyết mạch không thể dẫn ra ngoài. Hơn nữa cô cô những năm gần đây một mực lấy nước mắt sửa mặt. Phụ hoàng lại không cho phép nàng rời đi. Cho nên... Hoàng sương thái tử nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt. Có vẻ hơi quấn bách. Cho nên ta cảm thấy. Đem nhiệt chủng kia mang về mà nói. Ít nhiều có thể khiến cho cô cô vui vẻ một chút. Long ngạo thiên. Làm gì à. Một bộ như là gặp ma biểu lộ nhìn xem cô. Vừa mới cái kia tự xưng liền rất không tệ. Hiện tại tại sao lại biến trở về đến. À. Hoàng sương thái tử nhất thời không nói gì. Hai người lại đi sau một hồi. Long Ngạo Thiên mới đột nhiên mở miệng Ngươi, vẫn được ăn có ý tứ gì Ô đam Long Ngạo Thiên lắc đầu, không nói gì nữa Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 20 chương 14 cẩm y về tuyển chọn tổ chức sân bãi Ở thành đông trong quân doanh Thành đông quân doanh xem như thượng kinh cấm quân nơi đóng quân Tam đại cận vệ quân đoàn toàn bộ đều ở nơi này Long tương quân Hổ bí quân phân ra trái phải Trung ương thì là phi hùng quân đại doanh. Điểm này là căn cứ vào tam đại cận vệ quân đoàn người chấp trưởng phân chia. Long tương quân người chấp trưởng võ uy vương cùng hổ bí quân người chấp trưởng kháo sơn vương. Mặc dù thực lực cường đại. Ở trong võ đạo tông sư cũng là người nổi bật. Nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo tông sư. Mà phi hùng quân tổng soái thần võ vương. Lại là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Một cảnh giới trinh lịch. Cũng quyết định tam đại cận vệ quân đoàn chinh lịch Lúc này ngay tại quân doanh vòng quanh một chỗ minh mông đất trống bên trên Tham gia tuyển chọn rất nhiều thiết lực người tới đều tụ tập ở cùng một chỗ Mà đang ở đất trống phủ cận Một đảo huyết sắc cột sáng bàn lính hết sức cao cường Rõ ràng là thần võ vương khí tức Mà cùng thần võ vương so sánh Trước đó còn uy áp kinh thành tứ đại thánh địa người lại là điệu thấp hết sức Nhao nhao thu liếm riêng phần mình khí tức. Lặng yên lặng yên mang theo nhà mình thế hệ tuổi trẻ võ giả đứng ở đất trống bên trong. rạc ra bốn cái khu vực. Mà thánh địa bên ngoài. Thì là mặt khác trung tiểu thế lực khu tổ tập vực. Âm âm một trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Sau đó chỉ thấy một nhóm thái giám từ đằng xa đi tới. Cầm đầu thì là một vị dáng người to mập. Trên mặt hiền lành nụ cười trung niên thái giám. Ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất. Thân làm đại càn thánh thượng bên người thân mật nhất cẩn thận. Đám người đương nhiên sẽ không đối phùng nguyên nhất cảm thấy lạ lắm. Nhất là tứ đại thánh địa cầm đầu người. Càng đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hắn. Thân làm hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. Dù là vẻn vẻn ánh mắt đều đủ để đối với người tạo thành hết sức áp lực. Để mấy vị đợi lâu. Hiện tại từ nhà ta đến giới thiệu lần này tuyển bạc. Phùng Nguyên nhất nụ cười không thay đổi. phảng phất căn bản không có cảm giác được áp lực đồng dạng. Mười phần tự nhiên nói ra. Một lần này tuyển bạc từ Thánh Thượng tự mình quyết định. Chờ tuyển bạc sau khi bắt đầu. Thánh Thượng sẽ mở ra một tòa không gian bí cảnh. Mà chư vị nhiệm vụ. liền là ở bí cảnh bên trong tự giết lẫn nhau. từ giết lẫn nhau phùng nguyên nhất thoại âm vừa dứt trên đất trống rất nhiều võ giả nhau nhau lộ ra thần sắc ngạc nhiên hiển nhiên trước đó không biết điểm này một chút người nhát gan thậm chí có thối lui ra dự định triều đình ngược lại là giỏi tính toán kiếm tông trong trận xoan kiếm vương đàm thu âm thanh lạnh lùng nói triều đình là muốn cho tông phái chúng ta người ở nơi này bí cảnh bên trong lẫn nhau chém giết lẫn nhau kết thù Từ đó phân hóa lôi kéo. Tan giã ta công phái giới sao cái này cầm y vệ tuyển bạc. Sẽ không phải cũng chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào ngụy trang a Vừa dứt lời, vốn là có lay đồng dự thi võ giả lập tức bộc phát ra một trận ồn ào. Yên lặng phùng nguyên nhất nhíu mày. Thanh âm bỗng nhiên trở nên to lớn. Lại không có thái giám đặc thù bén nhọn cảm giác. Trong nháy mắt liền sẽ toàn trường thanh âm đều ếp che xuống. Cũng hấp dẫn chú ý của mọi người Khu khu, ngài hiểu lầm Phùng Nguyên nhất ho nhẹ một tiếng Khẽ cười nói Một lần này tuyển bạc Giới hạn tại 50 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ Nếu là triều đình thực muốn cho các ngươi tàn sát lẫn nhau Vậy liền trực tiếp để kiếm vương đại nhân còn có mấy vị khác cũng tiến vào bí cảnh Huống hồ nhà ta đã có nói xong đâu Nhìn chung quanh một vòng đất trống Phùng Nguyên nhất tiếp tục nói Một lần này tuyển bạc Có thánh thượng tự mình người bảo đảm Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ tử thương Vừa dứt lời Nguyên bản khẩn trương đất chống bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn lại Có trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân người bảo đảm Bất kể thế nào nhìn đều là vô cùng có công tín lực Điểm này cho dù là hữu tâm tìm xá tứ đại thánh địa cũng không dám nhiều lời Một lần này bí cảnh tên là tuyệt địa bí cảnh, là thánh thượng tự mình lấy tên. Từng cái tiến vào bí cảnh võ giả, bản thể đều sẽ ngủ say ở bí cảnh bên trong. Đồng thời ở bí cảnh bên trong hình thành một bộ có được sống nhau năng lực cùng thủ đoạn huyến thân. Xin yên tâm, ở trong đó cũng bao quát binh khí cùng bí bảo. Đương nhiên, chết ở bí cảnh bên trong võ giả bản thể cũng sẽ mất đi ý thức. biến thành bí cảnh chất sinh dưỡng. bất quá có thánh thượng ở hoàn toàn có thể cưỡng ép phá mở bí cảnh, đem chư vị từ bí cảnh bên trong mang ra. cho nên mời không cần lo lắng, thỏa thích đi chém giết là có thể. thuận tiện nhất lên nói đến đây, phùng nguyên nhất nụ cười trên mặt càng lực cửa sán lạn. ở bí cảnh bên trong còn có thánh thượng chuẩn bị xong đủ loại ban thưởng, bao quát công pháp binh khí. kỹ thuật giết người bí bảo toàn bộ đều là từ trong quốc hố lấy ra, mà những phần thưởng này cũng là có thể cùng một chỗ mang ra bí cảnh thuận tiện nhất lên mang theo người bảo vật cũng là như thế, chỉ cần sớm bỏ vào chúng ta chuẩn bị xong trong nhẫn chứa đồ liền không có vấn đề. đến nơi đây còn ai có nghi vấn sao ta muốn biết rõ nếu là ở bí cảnh bên trong giết người. Cái kia sẽ bị người ta biết sao trong đám người một thanh âm truyền ra. Nghe xong vấn đề về sau. Phùng Nguyên Nhất mỉm cười. Đương nhiên không biết. Mẩy chư vị yên tâm. Vì cam đoan công bằng. Bí cảnh là hoàn toàn phong bế. Miễn là ngươi làm được đủ bí ẩn. Ngoại giới là tuyệt đối sẽ không có người biết rõ bí cảnh tình huống nội bộ. Hơn nữa thánh thượng cũng sẽ tự mình xuất thủ. Người tham gia ở sau khi chết. Sẽ tự động quên rơi trước khi chết cảnh tượng Nói cách khác Bọn họ đem không biết đến tột cùng là ai xếp bọn hắn Cốt vừa dứt lời Vừa mới còn hòa hoãn mấy phần đất trống lần thứ hai trở nên khẩn trương lên Chỉ bất quá một lần này Bầu không khí khẩn trương trung tâm Thì là rơi vào tứ đại thánh địa trên thân Mà kiếm vương mấy người cũng là sắc mặt khó coi Nhìn lấy phùng nguyên nhất ánh mắt càng là mang theo ngơ hồ phẫn nộ. Phùng nguyên nhất lời này đã là ở ngoài sáng bày ra. Ý tứ chính là. Ở bí cảnh bên trong giết người hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hơn nữa còn có thể cướp đoạt người khác bảo vật. Người khác cơ duyên. Không cần lo lắng bị sau đó tìm phiền toái. Mà phóng nhãn toàn trường. Trên người bảo vật nhiều nhất. Có khả năng nhất thu hoạch được cơ duyên. không hề nghi ngờ chính là tứ đại thánh địa người, cho nên các ngươi thỏa thích đi tìm tứ đại thánh địa phiền phức ai nho ra lão già, há miệng muốn nói gì nhưng lại cái gì đều không nói được, bởi vì ở bí cảnh bên trong chắc là sẽ không chân chính người chết lòng người là không thể dự đoán, nhưng lại dễ dàng dự đoán, bởi vì lời ít hai chữ liền có thể hoàn mỹ thuyết minh, vô luận hiện tại nói cái gì. Đều cải biến không được một cách tình huống. Kia liền là tiến vào bí cảnh về sau. Tứ đại thánh địa người tuyệt đối sẽ bị thế lực khác võ giả còn có đám tán tu vây công hết lần này tới lần khác bọn họ còn không có biện pháp còn có nghi vấn sao nhìn xem phùng nguyên nhất cái kia hiền lành nụ cười. Kiếm chủ đám người trong đầu nhau nhau hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn đem gương mặt béo phì kia xé đã như vậy, vậy liền mở ra bí cảnh a. Âm âm phùng nguyên nhất thoại âm vừa dứt Một vệt kim quang liền từ nơi không xa trong hoàng cung vọt lên tận trời. Trực tiếp rơi vào trại lính phía trên. Kim quang nổ tung. Không gian mở rộng. Cuối cùng hóa thành một vệt kim quang nhấp nháy đại môn ngang qua trời cao. Kim quang kia bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Lập tức để kiếm vương đám người lần thứ hai trung thực xuống dưới. Chư vị. Từ bên trái cầm lấy đi nhẫn chứa vật. Sau đó hướng về phía không trung đại môn nhảy lên Liền có thể tiến vào bí cảnh Thánh thượng sẽ tại vị ương cung bên trong tiếp kiến duy nhất người thắng Tin tưởng các ngươi sẽ không để cho thánh thượng thất vọng Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 20 chương 15 trước hết tiến vào bí cảnh tự nhiên là tứ đại thánh địa người Kiếm tông đi ra là một vị nhắm hai mắt Trên mặt thời khắc mang theo nụ cười thanh niên Mà đao tông đi ra thì là một vị sắc mặt lãnh khúc Lưng phát trưởng đao thanh niên Song phương một lạnh một nóng Lộ ra rất là chú ý Là tiêu siêu kiếm lý trường không a. Quả nhiên kiếm tông lần này là đem hắn phái ra Kiếm tông thế hệ này người mạnh nhất hẳn là hắn Theo nói hắn đã bắt đầu tu luyện kiếm tông tuyệt thi thần tông Đại tự tại thần kiếm Cũng không biết hắn hiện tại có hay không võ Đạo Tông Sư Tu Vi. Đạo Tông bên kia cũng không kém à. Thất tuyệt lâm vô tình. Cùng lý trường không là từ nhỏ đánh tới lớn. Nghe nói hắn lần này sau khi xuất quan. Cũng nắm giữ Đao Tông tuyệt thế thần công. Đại diệt tuyệt thần đao. Tin tưởng lần này ở bí cảnh bên trong. Cũng sẽ là giữa bọn họ quyết đấu đỉnh cao a ha ha. Người đây liền suy nghĩ nhiều quá. Chính là, còn có mặt môn cùng nho ra người đâu. Nói không chừng bọn họ sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ đây chính phải chính phải. Các ngươi nhìn bên cạnh. Theo người nào đó chỉ thì, đám người nhao nhao nhìn về phía mặt môn cùng các hạ học cung trận doanh. Mặt môn dẫn đầu đệ tử thì là một vị tướng mạo bình thường. cúi đầu không nói một lời thanh niên tóc đen. Mà để cho hắn làm người khác chú ý. Thì là hắn phía sau cái kia gì thường to lớn cơ hộp. Phía trên mang theo kinh xảo hoa văn. Còn có một đoạn phi thường kỳ diệu khí tức. Để cho người ta không thể không cảnh giác. Mà các hạ học cung trần doanh. Đi phía trước nhất thì là một vị toàn thân thư quyển khí thanh niên. Bưng lấy một cuốn sách. Thỉnh thoảng hướng về phía chung quanh đáp lại nụ cười. Hoàn toàn không có thánh địa người giá đỡ. Lộ ra mười phần hiền hỏa. Phản phất hắn không phải tới tham gia tuyển bạc, mà là tới tham gia văn hội đồng dạng. Mặc môn thế hệ này tiểu mặt tử cũng không bình thường a. Còn có các hạ học cung nho sĩ tử hạ. Cũng là một vị nhân vật ghê gớm. Chỉ là bởi vì xuất thân thánh địa nguyên nhân. Cực ít trên giang hồ đi lại mà thôi. Nếu là bàn về thực lực, thế hệ tuổi trẻ có thể thắng qua bọn họ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay điều này cũng đúng. vậy lần này hẳn là tứ đại thánh địa võ đại không không không ta nói phải cũng không phải bọn họ các ngươi cũng đừng quên đạo phật hai mạch lần này cũng là đến người a a theo trong đám người tiếng nghị luận không ít người nhau nhau thay đổi thực hiện bắt đầu tìm kiếm phù hợp đạo phật hai mạch người mà theo tứ đại thánh địa người lục tục tiến vào bí cảnh đám người cũng suốt cuộc bắt được bọn họ mong muốn thân ảnh. Ngay tại thái tử tượng trưng triều đình trận doanh một phương. Tần thiên hoàng một thân áo tơ trắng. Phía sau ngũ sắc quang lấp lóe. Lộ ra cao quý mà không thể khinh nhờn. Mà ở bên cạnh của nàng. Chương chính nhất thì là dẫn theo cái hồ lô rượu. Mặt mỉm cười. phảng phất một vị mãn sái bất kỳ hồng trần đạo sĩ. Cùng tần thiên hoàng đặt song song trai tài gái sắc. Bất quá cũng chỉ như vậy. Uy thái tử bên kia sống như chính là đạo môn thế hệ này người mạnh nhất tiểu thiên sư trương chính nhất a tựa như là bên cạnh hắn cái kia tựa hồ chính là tần thiên hoàng quả nhiên trước đó ta liền có đã nghe qua tin đồn tương tự không nghĩ tới lại là thực a nói như vậy chẳng lẽ lần này đạo môn cùng thái tử điện hạ đứng chung một chỗ nếu như là thực cái kia nhị hoàng tử nhị hoàng tử cũng không yếu a Ánh mắt thay đổi Chỉ thấy nhị hoàng tử trong trận doanh Một đạo bạch y tung bay thân ảnh thăm thắm đứng thẳng Một đầu tóc đen trong gió chập chờn Mang theo mấy phần hồng trần khí Mà ở bên cạnh của nàng Nhị hoàng tử võ chiêu minh cũng là chắp hai tay sau lưng Nhìn qua oai hùng bất phàm Một lần này tuyển bạc còn mời lưu ly tiểu thư hỗ trợ nhiều hơn Đây cũng là phương trưởng ý tứ huyền lưu ly gật đầu một cái Không có đem ánh mắt rơi vào nhị hoàng tử trên người, chỉ là sờ lên mái tóc của mình. Tam thiên phiền não ti. Bây giờ ta đã nhập thế. Lòng sinh tạp niệm. Tự nhiên mang tóc. Ngày sau ta đánh bại Trần Khuyên Địch. Giải quyết xong đại nguyện. Mới có thể cắt cái này tam thiên phiền não ti. Tới đi. Trần Khuyên Địch. Đừng để ta thất vọng theo sát tứ đại thánh địa về sau. Tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới. Thái tử cùng nhị hoàng tử nhân mã phân biệt ở tần thiên hoàng cùng chương chính nhất. Còn có huyền lưu ly hướng dẫn dưới đi vào bí cảnh. Đầu to đi còn dư lại dĩ nhiên chính là ba quát tôn phái cùng thế ra ở bên trong rất nhiều trung tiểu thế lực. Đương nhiên cũng không ít xấu riêng thân phận hỗn tạp trong đó người. Bất quá phùng nguyên nhất hoàn toàn không có để ý ý tứ. Chỉ là mặt mỉm cười chờ lấy tất cả mọi người đi vào bí cảnh Mà thẳng đến đại đa số người đều đi vào Trần Khuyên Địch mới mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng Lén lén lút lút sửa vào đi lên Lặng lẽ đi vào đừng rêu rao Biết được Ba người trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ cũng tiến nhập bí cảnh Mặc dù bởi vì hệ thống nhiệm vụ nguyên nhân Trần Khuyên Địch không thể không tiến vào bí cảnh bên trong Nhưng là chớ quên. Hệ thống chỉ là để cho hắn tham gia tuyển bạc mà thôi. Lại không có nói nhất định phải trổ hết tài năng cho nên Trần khuyên địch đắc hạ quyết tâm. Muốn ở bí cảnh bên trong an an ổn ổn trộn lẫn đến kết thúc an toàn mới là để nhất đát bái này ban tặng. Hoàn toàn không có người nhớ tới còn có thuần xương cung như vậy một người ở. Lại là một nhóm người đi vào về sau. Cách đó không xa đột nhiên một đảo hồng quang chạy như bay tới. cuối cùng rơi vào đất trống ai ta cũng là tới tham gia tuyển chọn hồng quang tán đi một đảo thon dài tình ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người phụ trách duy trì trật tự binh sĩ mảy may không hề bị lay động tính danh lạc tương tư theo lý thuyết tuyển bạc đã bắt đầu chỉ có ở trên đất trống võ giả mới có thể tiến nhập bí cảnh lạc tương tư không hề nghi ngờ là đến muộn nhưng nhìn tuổi của nàng Lại là hoàn toàn phù hợp tham gia điều kiện Hơn nữa lấy binh lính trực xác Càng là có thể từ trên người của đối phương cảm nhận được một cố như ẩm như hiện áp lực Phần thực lực này nếu là không tham gia tuyển chọn cũng không phù hợp triều đình dự tính ban đầu Binh sĩ có chút hơi khó nhìn về phía đài cao phía trên phùng nguyên nhất Không sao Phùng nguyên nhất liếc nhìn lạc tương tư Hai mắt hơi hơi sáng lên chợt khẽ gật đầu một cái Lấy được chỉ thị sau binh sĩ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chợt hướng về phía lạc tương tư cũng gật đầu một cái. Ngươi đi vào đi. Tả vị này binh đại ca. Lạc tương tư hướng về phía binh sĩ mỉm cười, chợt một cách bay vút, vọt vào bí cảnh. Nếu như nhớ không lầm. Cách này thời gian điểm đi theo sư huyên bên cạnh hẳn là tiêm tiêm sư muội A. Cũng không biết trùng nhi sư muội đi theo không có. Nhưng bất kể như thế nào Cơ hội tốt như vậy các ngươi cũng đừng hoàng đem ta bỏ lại cùng lúc đó hắt si các trần khuyên địch bên cạnh trần tiêm tiêm cùng dương trùng đồng thời hắt hơi một cái Kỳ quái chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người ở trong bóng tối nhớ thương chúng ta không thể nào chúng ta đều biết điều như vậy Dừng một chút Trần tiêm tiêm cùng dương trùng gần như đồng thời nhìn về phía hai bên Loại cảm giác này cùng các nàng lẫn nhau tầm đó đấu trí đấu súng thời điểm cảm giác sống như đúc cô nàng này ra hỏa lại đang suy nghĩ ý định vừa quái gì